thâm thúy trong sân động a lệ nghi ngờ mà nhìn trước mặt nam á thú nàng cực kỳ không kiên nhẫn mà ra tiếng phát hiện nam á thú vẫn là ngồi xổm trên mặt đất nhìn đảo trong nồi thủy nàng nổi giận ngươi đến tuột cùng đang làm gì ngươi nói ngươi có thể vì vu xử lý miệng vết thương có thể cho hắn miệng vết thương cầm máu chúng ta mới thả ngươi kết quả ngươi lại ở chỗ này nấu thủy ngươi cái này kẻ lừa đảo ta không phải kẻ lừa đảo a tân lập tức phản bác hắn nâng cầm cao cao tại thượng nói các ngươi cái gì cũng đều không hiểu Sử lý miệng vết thương bước đầu tiên chính là phải dùng nấu phí sau lánh xuống dưới thủy rửa sạch miệng vết thương. Đây là quan trọng nhất một bước. A lệ cùng mặt khác một cái á thú đảo thật đúng là bị hắn này chém đinh chặt sắt bộ dáng cấp hù tới rồi. Một cái khác gà thú thanh âm đều yếu đi vài phần. Hỏi, ngươi không gạt chúng ta? A tân, chúng ta bộ lạc bị thương người đều là như thế này xử lý miệng vết thương, bọn họ đều còn sống. Hai cái á thú liếc nhau, lúc này bọn họ phía sau một cái thú nhân hô, các ngươi còn đang đợi cái gì? vũ huyết đều sắp chảy khô lại không ngừng huyết vu sẽ chết a lệ trừng hướng a tân chờ thủy nấu hảo lại lanh xuống dưới chúng ta vu đều đã chết ngươi hiện tại liền đi cho chúng ta vu miệng vết thương cầm máu nếu không chúng ta liền giết ngươi bị uy hiếp a tân chỉ có thể từ bỏ nấu nước kéo kéo dài sấp mà đi đến cái kia lão giả bên cạnh lão giả bị hai cái thú nhân cố định trong miệng tắc đầu gỗ phát ra mơ hồ không rõ gào giống hắn ngực rộng mở a tân một túi đầu liền thấy kia nói cực dài miệng vết thương kia nháy mắt hắn trong đầu hong một tiếng. Thấy Nam Á thú lâu không nhúc nhích, Á lệ đẩy hắn một phen, nhanh lên. a tần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, giờ phút này hắn không còn có tâm tư so đo bên cạnh nữ Á thú thái độ, hắn toàn bộ đầu góc đều láng ốc, hắn lúc này mới nhớ tới kỳ thật hắn chưa từng có vì người khác xử lý quá miệng vết thương, vừa rồi cách kha xa, hơn nữa a Hà đều có thể làm được sự tình hắn sao có thể làm không được, còn không phải là thủy tẩy miệng vết thương lại đổ rực sao. Chính là ai có thể nói cho hắn vì cái gì gần gũi nhìn đến miệng vết thương sẽ như vậy đáng sợ, biến xác hư thối thịt, khó nghe khí vị, còn có hỗn hợp nước mủ chảy ra máu. A hà xử lý những cái đó miệng vết thương có như vậy đáng sợ sao? Hắn xử lý những cái đó miệng vết thương là cái dạng này sao? Hắn thật sự có thể vì cái này người xử lý miệng vết thương cầm máu sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, hắn nghĩ tới, muốn trước rửa sạch miệng vết thương, sau đó tô lên thảo dược, đôi thảo dược. hắn ra thú túi có xuyên tâm liên cùng phong luân thảo a tân bay nhanh mà thoát đi bị thương láo giả a lệ một phen giữ chặt hắn ngựa khi không tốt nói ngươi lại muốn làm gì dược thảo dược thảo dược có thể vì hắn cầm máu tuy rằng không phải thực có thể minh bạch a tân đang nói chút cái gì nhưng a lệ nghe hiểu cầm máu hai chữ cho nên nàng bông ra a tân a tân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cách đó không xa nhặt lên chính mình ra thú túi run rẩy tay từ bên trong lấy ra xuyên tâm liên cùng phong luân thảo chờ hắn run rẩy đem nghiền nát thảo dược đắp thượng, kia nói giữ tận miệng vết thương, hắn lập tức run rẩy chân chạy tới một bên. không chờ bao lâu, a lệ đem hắn lại lần nữa tún tới rồi lão giả trước mặt, ấn đầu của hắn làm hắn nhìn miệng vết thương, lạnh lùng nói, ngươi trò ta xem, vu miệng vết thương còn ở đổ máu, ngươi đổ vật căn bản là vô dụng. trước mặt bao trùm màu xanh lục thảo dược miệng vết thương phía trên, đỏ tươi huyết muốn màu xanh lục chất lỏng chảy ra, a lệ thanh âm lanh cực kỳ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi muốn hại chết chúng ta vu. A Tân hét lên một tiếng, ta không có, không có liền lập tức vì vu miệng vết thương cầm máu. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp sao, ta không có, ta không được, ta làm không được. A Tân thét chói hai giống lên, hắn bay nhanh mà chạy đến rời xa lão giả địa phương, ôm chính mình ra thú túi nhỏ rộng nước nở, rõ ràng chính là như vậy, A Hà đều là như thế này làm, đem thảo dược đắp đi lên, không bao lâu miệng vết thương là có thể cầm máu, ta như thế nào biết các ngươi vu miệng vết thương vì cái gì chính là không ngừng hết. Này lại không phải ta sai. A lệ lệnh nhặt nói, chính là ngươi nói cho chúng ta biết ngươi có thể vì vu miệng vết thương cầm máu, là chính ngươi chủ động muốn động thủ. A tân quát, là ta đang nói mạnh miệng được rồi đi. Mấy cái thú nhân á thú hai mặt nhìn nhau, một cái thú nhân ra tiếng nói, tính, đừng động hắn, xem ra chúng ta đều bị hắn cấp lửa, vẫn là dùng chúng ta biện pháp vì vu cầm máu đi. Không được. A tân xúc ở trong góc, nhỏ giọng nói, tuy rằng ta không thể cho các ngươi vu miệng vết thương cầm máu. Nhưng ta không có lửa các ngươi, dùng lửa đốt miệng vết thương là không được, sẽ chỉ làm hắn bị chết càng mau. Mấy cái thú nhân á thu thật sự là không có kiên nhẫn, a lệ cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, như vậy không được kia cũng không được, ngươi nhưng thật ra nói nói nên làm cái gì bây giờ. a tân nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, chúng ta bộ lạc y hề có thể, hắn rất lợi hại, điểm này miệng vết thương ở trong mắt hắn căn bản là không tính cái gì, ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn, nhưng là các ngươi không thể thương tổn chúng ta bộ lạc. đây là cố lưu nhìn bị hai cái xa lạ thú nhân giam cầm xa lạ lão giả sau đó hắn nhìn về phía bộ lạc thủ lĩnh giác giác nói ý bọn họ là bạch lang bộ lạc thú nhân bị thương lão nhân là bạch lang bộ lạc vu bọn họ là bị a tân mang về tới bởi vì từ a tân nơi đó nghe nói lực lượng của ngươi tưởng thỉnh cầu ngươi vì bọn họ vu xử lý miệng vết thương giác nói xong lúc sau trừ bỏ giam cầm lão giả hai cái thú nhân ở ngoài bạch lang bộ lạc mặt khác thú nhân á thú đều quỳ xuống Bọn họ túi lầu nói, tìm thầy trị bệnh cứu trị chúng ta bạch lang bộ lạc vu chúng ta bạch lang bộ lạc đem vĩnh viễn nhớ rõ ý để đối chúng ta ân tình. Nô! Vương ta ra! Vương ta ra! Lão giả không biết như thế nào làm, thế nhưng đem trong miệng một khối cấp phun ra, điên cuồng gào giống dây ruột, còn tưởng nói điểm gì đó cố lưu chú ý tới lao giả dị thường, ánh mắt trầm xuống nói, đem hắn mang tiến sân động. Làm bạch lang bộ lạc thú nhân đem lão giả đặt ở trên giường đá, nhưng lão giả nhúc nhích không thôi. Cố lưu làm thú nhân ấn hắn, chính mình đem lão giả tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, kiểm tra xong lúc sau, hắn bối quá đang ở hệ thống cửa hàng mua xăm chấn định tề. Hắn đệ thấp thanh âm đối hệ thống nói, cấp người bị thương đánh một châm chấn định tề. Hệ thống, hảo. Cố lưu đi tới lão giả bên người, bạch lang bộ lạc thú nhân á thú hoài nghi nhìn hắn, á lệ trước hết mở miệng, nàng nói, cái kêu kêu á tân nam á thú nói cho chúng ta biết, ở miệng vết thương thượng đắp này đó thảo có thể cầm máu. chính là này đó thảo cũng không có ngừng chúng ta vu huyết cố lưu một bên tới gần lao giả một bên nói phong luân thảo đích sắc có cầm máu tác dụng nhưng các ngươi vu ở vào một cái táo bạo trạng thái hắn ở không ngừng dây rủa nhúc ních mặc dù là có cầm máu tác dụng dược tô lên đi cũng so ra kém hắn dây rủa chi gian xé rách miệng vết thương tốc độ vậy ngươi muốn như thế nào làm a lệ như vậy hỏi cố lưu đi tới lao giả bên người hắn nói đầu tiên muốn cho các ngươi vu an tính lại bạch lang bộ lạc thú nhân a thú A lệ híp mắt nói, này căn bản là không có khả năng. Mặc dù là chúng ta đều không thể làm cái dạng này vu an tính lại, ngươi một cái xa lạ á thú, nhìn thấy ngươi vu chỉ biết càng thêm điên cuồng. Tựa hồ là vì xác minh nàng lời nói, nhìn thấy Cố Lưu tới gần lão giả dễ dỗi đến cũng đích sắc càng thêm lợi hại. Cố Lưu phản phất giống như chưa giác, hắn nâng nâng tay, đến gần rồi lao giả bả vai. Ở này đó thú nhân á thú nhìn không tới địa phương, chấn định tề đang bị hệ thống tiêm vào nhập lao giả thân thể. Thống khổ dây rủa lão giả hơi hơi mở to hai mắt, ngay sau đó hắn dây rũa kêu to động tắc càng ngày càng yếu, cuối cùng hắn nằm ở trên giường đá, cố lưu quay đầu liền đối thượng mọi. Người chấn động ánh mắt, A lệ hỏi, ngươi giết chúng ta vu. lão giả bên cạnh thú nhân ra tiếng, không có, vu không có chết, hắn chỉ là ngủ rồi. A lệ đám người càng thêm chấn kinh rồi, A lệ, ngươi làm như thế nào được? Ừ, ý chính là thiên thần sứ giả, đây là lực lượng của thiên thần. trong sơn động đột nhiên vang lên thanh âm này mọi người theo tiếng nhìn qua đi cố lưu có chút kinh ngạc cái kia đứng ở đám người nhất bên ngoài á thú là a tân a tân sắc mặt bạo hồng hắn đột nhiên cúi đầu xoay người chạy cố lưu hào đi hiện tại không phải so đo a tân vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này thời điểm hắn quay đầu đối bạch lang bộ lạc thú nhân á thú nói kế tiếp ta sẽ vì các ngươi vu trị liệu nhưng các ngươi không thể lưu lại nơi này vài người muốn nói cái gì Thủ lĩnh rắc cũng đã mang theo hai cái thú nhân đi tới bọn họ trước mặt, thái độ rất cường ngạnh, thỉnh bọn họ ra sơn động. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, cố lưu chỉ để lại á độc, hắn rút cái này lao á thú lông tóc đưa vào hệ thống chung kiểm tra, lúc này mới bắt đầu cấp lao á thú miệng vết thương thanh sang. Ở nhìn thấy cái này lao á thú ánh mắt đầu tiên, hắn liền chú ý tới, lao á thú miệng vết thương rất lớn, hơn nữa thái bình chỉnh, mấy ngày nay ở thiên hà bộ lạc, cố lưu xử lý không ít miệng vết thương. mà này đó miệng vết thương đều có một cái cộng đồng đặc điểm đại bộ phận đều là xé rách thương miệng vết thương cũng không bóng loáng hiển nhiên là bị dã thú cắn xé tạo thành nhưng trước mặt lao á thú miệng vết thương cùng phía trước thú nhân á thú miệng vết thương hoàn toàn bất đồng trong bộ lạc có cốt đao nhưng nói thật cốt đao cũng không sắc bén thiết thịt đều yêu cầu phí rất lớn kính nhi mới có thể cắt ra cố lưu kết luận lao á thú miệng vết thương tuyệt đối không phải cốt đao tạo thành hẳn là một loại càng thêm sắc bén vũ khí thì như đao Sơn động ngoại, bạch lang bộ lạc người ngồi trên mặt đất, bọn họ sắc mặt lênh trầm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, còn thường thường lo lắng mà nhìn về phía trong sơn động, người sáng suốt đều nhìn ra được tới bọn họ không có cùng những người khác giao lưu tâm tư, thiên hạ bộ lạc người tự nhiên cũng liền sẽ không tiến lên. A lệ, chúng ta cứ như vậy đem vu một người ở lại bên trong thật sự có thể chứ? Một cái nam á thú lo lắng suốt ruột đối A lệ nói. A lệ cũng thực lo lắng, nàng nói, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này thủ. Chỉ cần nghe được một chút vu thanh âm, chúng ta liền lập tức vọt vào đi. Không cần quá lo lắng, cái này bộ lạc trước mắt tới xem hẳn là vẫn là an toàn. Ở bọn họ bên người một cái thú nhân nói như vậy. Vài người thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo yêu sắc. Á thú đôi những người khác nói, các ngươi cảm thấy cái kia y thì thật sự có thể cứu chúng ta vu sao. Những người khác đều không nói lời nào, á lệ thở dài, không biết. Ở mã ni bộ lạc đi lạc lúc sau, bọn họ mấy cái mang theo vu trốn đông trốn tây. nhưng vu thương càng ngày càng nghiêm trọng như vậy đại miệng vết thương mặc dù là thú nhân rất có thể đều sống không được tới càng đừng nói vẫn là một cái tuổi già á thu vu ở bọn họ sâu trong nội tâm đều biết lần này vu có thể sống sót khả năng tính rất nhỏ nhưng dù vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ xuống vu vu là bọn họ kính trọng nhất người không đến cuối cùng một khắc bọn họ sẽ không từ bỏ một cái thú nhân đột nhiên nói tiến vào cái này bộ lạc thời điểm ta thấy tới rồi một cái cụt tay thú nhân miệng vết thương từ nơi này đoạn rớt. Thú nhân ở chính mình cánh tay thượng khoa tay muối chân một chút, cái kia Á Thu kinh ngạc nói, toàn bộ cánh tay đều cắt đứt. Hắn còn sống sao? Thú nhân gật đầu, còn sống, sống được thực hảo, hơn nữa hắn miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Sao có thể? Á Thu trợn tròn đôi mắt, như vậy trọng thương thế nhưng còn có thể sống sót. Một cái khác thú nhân cũng nói, ta cũng gặp được một cái thú nhân, hắn chống một cây đầu gỗ, ở trong bộ lạc đi lại, nhìn ra được tới hắn chân bị thương. Nhưng là ta không có người được bất luận cái gì mùi máu tươi cùng xú vị, hắn trạng thái cũng thực hảo, trên đùi miệng vết thương rất có thể đã hảo. Bạch Lang bộ lạc vài người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, A Lệ thấp giọng nói, có lẽ nơi này y thật sự có được lực lượng của thiên thần, có lẽ chúng ta Vu lần này thật sự được cứu rồi. Vài người cao hứng lên, nam á thu rồi lại mất mắt nói, nhưng cho dù Vu miệng vết thương hảo, hắn lại vẫn là bị thiên thần rửa. Từ bọn họ bộ lạc bị Trăng Bạc bộ lạc đuổi giết sau không lâu, bọn họ bộ lạc vu liền đã chịu thiên thần nguyên rủa thường thường liền sẽ thống khổ đến điên cuồng gào giống kêu thảm thiết cái kia đáng sợ bộ dáng xem đến bọn họ đều kinh hồn táng đảm vài người không khỏi lo lắng lên vừa mới cái kia kêu a tân á thú nói bọn họ y y là thiên thần sứ giả có được lực lượng của thiên thần như vậy hắn có thể hay không nhìn ra tới bọn họ vu là bị thiên thần nguyên rủa có thể hay không đối bọn họ ra tay bạch lang bộ lạc người cảnh giác lên ở rừng rậm chỗ sâu trong Mười mấy đầu bạc thú nhân á thu không tiếng động đi qua, bọn họ con tiểu thú nhân tiểu á thú. lúc này đằng trước cao lớn thú nhân dưới chân một đốn, tất cả mọi người ngừng lại, cao lớn thú nhân chỉ hướng một phương hướng, thấp giọng nói, vu bọn họ hướng cái này phương hướng đi. Chương 40 chương 40 Giác có điểm bực bội, hắn là thiên hà bộ lạc thủ lĩnh, mỗi ngày phải làm sự tình có rất nhiều, đặc biệt là ở trong bộ lạc bắt đầu kiến phòng ở lúc sau, hắn yêu cầu xác định người nào kiến phòng ở, người nào săn thú thu thập. Hơn nữa hiện tại trong bộ lạc còn có tài gia nhập không lâu gấu khổng lồ bộ lạc người, liền ở không lâu trước đây A Tân lại mang về mấy cái nói là bạch lang bộ lạc thú nhân á thú, còn thỉnh cầu y lì vì bọn họ vu trị liệu. ra không phải cái lòng dạ hẹp hỏi người, thú nhân sinh tồn vốn dĩ liền không phải thực dễ dàng, ở y lì đi vào bộ lạc phía trước, thiên hạ bộ lạc bởi vì bị thương mà chết thú nhân rất nhiều rất nhiều, cho nên chỉ cần y lì Hải đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không phản đối y lì Hải cứu người, chẳng qua cần thiết muốn phái người thủ y lì nơi đó bảo vệ tốt ý nghĩa an toàn một cọc lại một cọc sự tình đều yêu cầu giác gan bài đi xuống kết quả liền ở ngay lúc này hồng thế nhưng chạy tới nói là vu muốn tìm hắn giác thật sâu thở dài nói lên vu ở trước kia giác là thực tôn kính hắn đặc biệt là ở hắn mới trở thành thủ lĩnh thời điểm hắn đầy cõi lòng hy vọng cảm thấy ở hắn cùng vu cộng đồng dưới sự nỗ lực bọn họ thiên hà bộ lạc nhất định sẽ càng ngày càng tốt nhưng hiện thực làm hắn một ngày so với một ngày trầm mặc trong bộ lạc thú nhân bị thương Vu cũng vì bọn họ đuổi đi tà linh, nhưng bọn họ vẫn là đã chết. Theo đã bị đuổi đi tà linh thú nhân bị chết càng ngày càng nhiều, liền tính đầu góc là một cây gân nhi rắc cũng bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, vì cái gì bọn họ trong bộ lạc có vu, còn sẽ có nhiều như vậy thú nhân á thú bởi vì tà linh chết đi đâu. Cái này nghi vấn góc chăn đẻ ở đáy lòng, hắn không dám hỏi ra tới, càng không dám nói cho người khác, hắn sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ biết một cái hắn khó có thể tiếp thu đáp án. Như vậy sợ hãi liên tục tới rồi y hề xuất hiện, y cứu sống những cái đó bị tà linh quấn thân thú nhân á thú, những cái đó ở trong lòng hắn căn bản là sống không được tới cùng tộc thành công còn sống. Lúc ấy giác nói cho chính mình, hắn rốt cuộc tìm được rồi, y hề mới là hắn cảm nhận trung chân chính vu. Đồng thời hắn cũng biết cái kia vấn đề đáp án, chẳng qua hắn không hề cảm thấy khó có thể tiếp thu, bởi vì trong bộ lạc đã không còn yêu cầu vu. Hào đi, kỳ thật vẫn là yêu cầu. Chỉ là hiện tại Vu ở trong bộ lạc xuất hiện thời gian càng ngày càng ít, ngay từ đầu bọn họ đi ra ngoài thu thập phía trước còn sẽ từ Vu tới chúc phúc, nhưng dần dần bọn họ phát hiện liền tính không có Vu chúc phúc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngay từ đầu bọn họ bị thương còn sẽ trước tìm Vu, làm Vu cho bọn hắn đuổi đi, tà Linh lúc sau lại đi tìm ý Ilya, nhưng hiện tại bọn họ nhảy vọt qua Vu, trực tiếp đi tìm ý Ilya, Miệng vết thương giống nhau khôi phục đến hảo hảo. Nếu không phải hiện tại bị Hồng tim được, Giác thậm chí đều nhớ không nổi chính mình thượng một lần nhìn thấy vu là chuyện khi nào, hắn thở dài, đi theo hồng đi vu sơn động. Vừa mới bước vào đi, vu liền gấp không chờ nổi đi tới giác trước mặt, giác hô một tiếng, vu, có chuyện gì sao? ngại giác, ngươi chuẩn bị khi nào mang đội ngũ đi đại bộ lạc trao đổi đồ vật? Giác, ước chừng còn quá một tháng thời gian. ngại nuốt nuốt nước miếng, hắn ngữ khí có chút cấp bách, giác, có thể đem thời gian trước tiên một ít sao? liền mấy ngày nay xuất phát đi đại bộ lạc có thể chứ vu chúng ta săn đến tam giác thú cùng trường cổ thú số lượng còn chưa đủ hiện tại đi căn bản đổi không được quá nhiều đồ vật trở về ở đi phía trước trong bộ lạc ít nhất còn cần lại săn thú một lần hắn hỏi vu ngươi đi đại bộ lạc là có chuyện gì sao ngại hô hấp có chút dồn dập hắn muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể nói không không có dắt vậy là tốt rồi vu ta đi trước trong bộ lạc có xa lạ thú nhân Ngươi cùng Hồng phải chú ý an toàn Ngại lên tiếng Hồng đem hắn đưa ra sơn động Chờ Hồng trở lại sơn động Thời điểm liền nhìn đến chính mình A Phụ Nơi ra thú trên giường run bần bật. Hồng đi qua đi hỏi A Phụ, ngươi lạnh không? Ngại, không, không lạnh Hồng, ngươi đi cửa thủ Vô luận trong sơn động phát ra cái gì thanh âm Ngươi đều không cần tiến vào Cũng đừng làm những người khác tiến vào Đã biết sao Hồng có chút lo lắng A Phụ Ngại đề cao thanh âm Mau đi Hồng bất đắc dĩ A Phụ. Nhìn đến hệ thống kiểm tra đo lường kết quả, Cố Lưu rất là khiếp sợ, tâm nói này vẫn là hắn cho rằng cái kia xã hội nguyên thủy sao. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lao Á Thú thời điểm Cố Lưu tự nhiên là chú ý tới Lao Á Thú dị thường, tuy rằng hắn bị hai cái thú nhân áp, nhưng thực rõ ràng có thể thấy được hắn tinh thần trạng thái không bình thường, bất quá cá biệt bệnh tâm thần cũng không phải không có khả năng, chính là đương Lao Á Thú phun ra đầu gô lúc sau, nhìn nhiều vài lần, Cố Lưu liền cảm thấy có chút không đúng rồi. cho nên chờ đến những người khác đều rời khỏi sau, hắn trước hết cấp lao á thú làm không phải xử lý miệng vết thương, mà là lấy lông tóc kiểm tra, liền ở vừa rồi hắn cấp lao á thú khâu lại miệng vết thương, hệ thống kiểm tra kết quả cũng ra tới, cỡ lạc mở liếc mắt một cái, cố lưu ngây người, hắn trong đầu mơ hồ suy đoán thế nhưng là thật sự, cái này ăn uống tiêu tiểu đều còn không có hoàn toàn giải quyết địa phương, thế nhưng có người, hút độc, xem ra vẫn là chính mình xem thường nơi này người, cố lưu mặt vô biểu tình nghĩ đến, Lúc này A Độc cũng mang theo bạch lang bộ lạc hai cái thú nhân vào được, bọn họ nhìn thấy nằm bất động lao giả lập tức liền phát tới, xác nhận lao giả không có việc gì lúc sau, hai cái thú nhân mới phát hiện vu miệng vết thương thế nhưng khép lại. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, nửa ngày đều không có, vu miệng vết thương sao có thể khép lại. Hai cái thú nhân từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, hơn nữa vu miệng vết thương cũng đích sắc không có lại đổ máu, bọn họ áp xuống trong lòng chấn động, đối cố lưu nói lời cảm tạng, cố lưu nói. Hắn miệng vết thương ta đã xử lý tốt, nhưng là muốn khôi phục, kế tiếp hắn yêu cầu tính dưỡng, không thể tùy ý đi lại, tốt nhất đại bộ phận thời điểm đều nằm, như vậy hắn miệng vết thương mới sẽ không xé rách, nếu không hắn thương hảo không được. Một cái thú nhân chớp chớp mắt, ý, ý, ấy, ý của người là chúng ta không thể rời đi sao? Cố lưu, các người đương nhiên có thể rời đi, nhưng hắn có thể hay không chống đỡ chính là cái vấn đề. Hai cái thú nhân sắc mặt khó coi lên, một cái thú nhân nói, hảo, cảm ơn ý, ấy ấy, chúng ta đã biết. Nói xong hai người liền phải nâng vu rời đi, cố lưu nói, từ từ, các ngươi vu miệng vết thương không giống như là bị dã thú cắn ra tới, có thể nói cho ta hắn là bị thứ gì thương đến sao. Hai cái thú nhân nhìn nhìn đối phương, cuối cùng nhìn về phía cố lưu, lắc lắc đầu, một cái thú nhân không lưng nói, thực xin lỗi ý đi nói ra chuyện này đối chúng ta tới nói rất nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm. Hai cái thú nhân lại tưởng rời đi, cố lưu, đừng nóng nội, các ngươi vu còn không có tỉnh lại, hiện tại còn ở quan sát chung. chờ hắn tỉnh lại mới có thể mang đi hắn. Hắn giọng nói vừa chuyển, bất quá, các ngươi xác định các ngươi đem hắn mang về lúc sau có thể làm hắn bảo trì an tĩnh, hắn miệng vết thương là khâu lại lên, hơi chút lớn một chút động tác liền sẽ làm miệng vết thương phá vỡ, lúc ấy hắn bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hai cái thú nhân nói không ra lời, cố lưu nói, ta nhưng thật ra có biện pháp làm hắn an tĩnh, chẳng qua các ngươi đến nói cho ta các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên hà bộ lạc, còn có hắn thương đến tuột cùng là cái gì tạo thành? quan trọng nhất chính là các ngươi có cái kia đồ vật sao hai cái thú nhân sắc mặt đại biến nhìn về phía cố lưu ánh mắt lại kinh lại sợ đi theo bọn họ tiến vào hắc cùng sơn đứng ở cố lưu bên người cảnh giác mà nhìn về phía hai người cố lưu hơi hơi mỉm cười nói đừng sợ mặc kệ các ngươi nói nguy hiểm là cái gì ta có thể bảo đảm chúng ta bộ lạc sẽ không cho các ngươi mang đến nguy hiểm các ngươi có thể đi ra ngoài cùng những người khác thương lượng thương lượng bất quá các ngươi vu đến lưu lại nơi này ước chừng nửa giờ sau thiên hà bộ lạc thủ lĩnh giác Hiện giờ phó thủ lĩnh giống, còn có cố lưu cùng bạch lang bộ lạc thú nhân á thú tương đối mà ngồi, bạch lang bộ lạc thú nhân gắt gao mà nhìn bọn họ, không khí có chút đọc lại, cố lưu đột nhiên nói, đừng thất thần, đồ vật hảo, ăn trước đi. Dứt lời, bên cạnh một cái thiên hà bộ lạc thú nhân cho bọn hắn thịnh hầm thịt, một người một chén, bạch lang bộ lạc thú nhân á thú rất là cảnh giác, chính là theo đồ vật tới rồi trên tay, bọn họ tầm mắt không tự chủ được mà từ thiên hà bộ lạc mọi người trên người bay tới trong chén. này hầm thịt nghe lên như thế nào sẽ như vậy hương cố lưu tiếp nhận hầm thịt cười nói bạch lang bộ lạc chư vị đây là chúng ta thiên hà bộ lạc đặc sản tên cứ gọi địa quả hầm thịt các ngươi không ngại nếm thử xem chúng ta bộ lạc địa quả hầm thịt thế nào dứt lời hắn lại góc đối cùng quát nhị vị thủ lĩnh này đều giữa trưa chúng ta ăn trước đi cung cấp bạch lang bộ lạc người làm mẫu làm mẫu Giác cùng giống là thực nghe cố lưu nói nếu cố lưu gọi bọn hắn ăn bọn họ bưng lên chén thổi thổi dùng hai căn chiếc đuối lung tung lay Từng ngụm từng ngụm ăn lên, bọn họ cũng thật là đói bụng, vốn dĩ chính là tính toán muốn ăn cái gì, kết quả y phái người tới tìm bọn họ, nói là có chuyện quan trọng, bọn họ lập tức liền tới đây. Hai cái thủ lĩnh bắt đầu ăn, cố lưu cũng thong thả ung dung ăn lên, còn đối bạch lang bộ lạc thú nhân á thú nói, nếm thử A, chúng ta bộ lạc thú nhân á thú đều thực thích gan địa quả hầm thịt. Bạch lang bộ lạc thú nhân á thú nhìn nhau không nói gì, A lệ hạ giọng hỏi bên cạnh thú nhân. ngươi không phải nói thiên hà bộ lạc y y hay muốn chúng ta nói chúng ta bộ lạc sự tình sao hiện tại là chuyện như thế nào cái kia thú nhân ngốc ngốc trong mắt đều dính ở trong chén hắn nói không biết ta bất quá cái này địa quả hầm thị thơm quá a bọn họ kêu chúng ta ăn chúng ta liền ăn trước đi nói xong thú nhân liền gấp không chờ nổi ăn lên a lệ chờ đến ăn uống no đủ bạch lang bộ lạc thú nhân mắt thường có thể thấy được lơi lỏng xuống dưới hai bên không khí cũng không còn nữa phía trước khẩn trương cố lưu bông chén nói Vài vị, chúng ta bộ lạc địa quả hầm thịt hương vị như thế nào? Đằng trước thú nhân nói, ăn ngon, ăn quá ngon, chúng ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy hầm thịt, các ngươi lại như thế nào làm? Cố Lưu cười cười, rất đơn giản cách làm, nếu là muốn học, hôm nay buổi tối ta khiến cho A độc giáo các ngươi. Mấy cái bạch lang bộ lạc người. Một cái á thu không nhịn xuống đem trong lòng nói ra tới, ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi muốn dạy cho chúng ta. Cố Lưu hỏi lại, không được sao? Mấy cái bạch lang bộ lạc người. có thể được không cố lưu đột nhiên nghiêm mặt nói vài vị hẳn là cũng biết chúng ta bộ lạc tìm các ngươi tới nơi này vì chính là cái gì các ngươi vu trên người miệng vết thương cũng không tầm thường không phải bình thường săn thú có thể tạo thành chúng ta muốn biết là thứ gì hoa bị thương hắn bạch lang bộ lạc vài người cảnh giác lên a lệ chọc chọc bên người thú nhân thú nhân liền nói thiên hà bộ lạc ý ỉa hai vị thủ lĩnh chuyện này đối với chúng ta bạch lang bộ lạc là rất nguy hiểm Một khi nói ra chúng ta rất có thể lập tức liền phải lâm vào nguy hiểm giữa, chúng ta thật sự. Thú nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn bên người A Lệ dùng sức mà chọc hắn, hắn quay đầu lại nhỏ giọng nói, A Lệ, ta cảm thấy bọn họ là người tốt, mời chúng ta ăn ăn ngon như vậy đồ vật còn muốn đem cách làm đều giao cho chúng ta, nếu không chúng ta. câm miệng. A Lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng nhìn về phía cô Lưu nói, ý đi thế, chuyện này chúng ta thật sự không thể nói. cố Lưu, A Lệ. Ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Á lệ gật đầu, có thể. Cố Lưu nói, A lệ, ta không biết các ngươi ở sợ hãi cái gì. Nhưng phụ cận chỉ có chúng ta thiên hà bộ lạc, xa hơn một chút một ít mấy cái bộ lạc chúng ta cũng đều là rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua các ngươi bạch lang bộ lạc tên. Đúng vậy. Giác nói, các ngươi bạch lang bộ lạc khoảng cách chúng ta thiên hà bộ lạc nhất định rất xa, các ngươi vì cái gì muốn tới đến nơi đây. Giác mắt sáng như bước, hắn tuy rằng một cây gân nhi. Nhưng thân là hắc nhu tộc thú nhân, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, thậm chí so với sư tộc thú nhân còn mạnh hơn, này đàn bạch lang thú nhân ở hắn trong mắt căn bản không tính là cái gì. Bên cạnh giống cũng nhìn về phía này đàn người từ ngoài đến, hắn là hùng tộc thú nhân, hình thể so với bạch lang thú nhân cũng là lớn không biết nhiều ít, đồng dạng cấp bạch lang bộ lạc thú nhân tạo thành cực đại áp bách, làm bạch lang bộ lạc mọi người rõ ràng ý thức được một chút, nếu bọn họ không nói, bọn họ rất có thể vô pháp bình an rời đi. cố lưu đúng lúc ôn nhu nói vài vị cũng có thể nhìn đến chúng ta thiên hà bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc thú nhân á thú đều thực dễ dàng bị thương nói không chừng một con bạo thú xông qua tới đối với chúng ta bộ lạc mà nói chính là thai họa ngập đầu mà thường tổn các ngươi vu cái kia đổ vật thực sắp bén đối thú nhân á thú thương tổn rất lớn cho nên chúng ta muốn biết kia đến tổn cùng là thứ gì biết lúc sau nếu gặp mới có thể bảo hộ tự thân cố lưu thở dài nghĩ đến các ngươi so với chúng ta càng thêm biết cái kia đồ vật nguy hiểm Cũng đúng là bởi vì như vậy, các ngươi mới càng thêm hẳn là nói cho chúng ta biết không phải sao. Bạch lang bộ lạc thú nhân á thú mặt lộ vẻ do dự, tiêu A lệ á thú nói, chúng ta mấy cái có thể thương lượng một chút sao? Cố lưu mỉm cười, có thể. Bạch lang bộ lạc vài người đứng dậy tới rồi sơn động ngoại nhỏ giọng giao lưu, một cái thú nhân trước hết nói, A lệ, ta cảm thấy ý để nói đúng, chúng ta hẳn là nói cho bọn họ, bọn họ không phải người xấu, hơn nữa bọn họ cũng không biết cái kia đồ vật sao. cũng liền không biết chúng ta phạm vào cái gì sai ngươi lo lắng là dư thừa một cái á thú cũng nói ta cũng cảm thấy hơn nữa vu thương còn không có hảo y lìa nói vu không thể tùy ý nhúc nhích chúng ta rất có thể muốn ở chỗ này lưu mấy ngày nếu trăng bạc bộ lạc thú nhân tới nói không chừng bọn họ còn có thể giúp chúng ta đánh chạy trăng bạc bộ lạc người đâu á lệ chừng hắn một cái ngươi tưởng mở hắn nói nhiều nhất hai ngày chúng ta nhiều nhất ở chỗ này dừng lại hai ngày thời gian chờ đợi thủ lĩnh tìm được chúng ta Hai ngày lúc sau chúng ta cần thiết rời đi. Trong sân động, giác cùng giống đều có chút kỳ quái. Giác hỏi, ý hề, chúng ta làm gì một hai phải biết là thứ gì bị thương bọn họ. Cố lưu nói, kia đồ vật có thể nhẹ nhàng hoa khai thú nhân huyết đủ. Nếu có người dùng thứ này tới đối phó chúng ta bộ lạc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giác, vì cái gì sẽ có người tới đối phó chúng ta bộ lạc a?" Giống, chúng ta bộ lạc chung quanh không có nhiều ít bộ lạc, kia mấy cái bộ lạc lãnh địa đều thực hoàn. Bọn họ cũng sẽ không theo chúng ta đoạt lãnh địa A. Cố Lưu, quả nhiên, trông cậy vào bọn họ biết cái gì kêu sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy chính là không có khả năng sự tình. Hắn trực tiếp hỏi, vậy các ngươi nói trắng ra lang bộ lạc vì cái gì sẽ chạy đến chúng ta nơi này. Bọn họ vu lại vì cái gì sẽ bị đổ vật hoa thương. Bọn họ lại vì cái gì nói nói cho chúng ta biết cái kia đồ vật lúc sau bọn họ sẽ có nguy hiểm. Giác cùng giống lắc đầu, không biết. Cố Lưu nói, giá thú không có khả năng sử dụng vũ khí. cái kia đổ vật thế tất ở thú nhân trong tay, cho nên bọn họ vu là bị thú nhân gây thương tích, bọn họ rời đi chính mình bộ lạc, chạy đến xa như vậy địa phương, chỉ có thể thuyết minh có người ở đuổi giết bọn họ, mà những người đó rất có thể liền có thương tổn vu vũ khí, mà cầm trong tay cái loại này vũ khí thú nhân cùng chúng ta bộ lạc thú nhân đánh lên tới, chúng ta bộ lạc thú nhân có thể thắng sao. Có vũ khí cùng không vũ khí kia chính là hai việc khác nhau nhi nếu thật là đao kiếm một loại vũ khí lạnh, tay không tất sắc thiên hà bộ lạc thú nhân tuyệt đối chỉ có chạy chối chết một cái lựa chọn, liền cùng bạch lang bộ lạc những người này một cái dạng. Giác Ninh mi nhưng bọn họ cũng có thể là bởi vì động đất bộ lạc hủy hoại mới ra tới A. Không đúng. Giống nói, nếu là như thế này, bọn họ căn bản không cần chạy xa như vậy, ở chính mình nguyên lai lãnh địa mặt khác tuyển một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Cố lưu gật đầu, còn hảo giống so Giác muốn thông minh một chút. Đúng lúc này, bạch lang bộ lạc thú nhân Á thú vào được, a Lệ nói Hai ngày lúc sau chúng ta liền rời đi, rời đi thời điểm chúng ta sẽ đem các ngươi muốn biết nói cho các ngươi. Cố lưu khỏe miệng treo lên tươi cười, ôn thanh nói, hiện tại không nói, hai ngày lúc sau liền đi không được nha. Đương hắn là ngốc từ sao. Hai ngày lúc sau rời đi, khẳng định là bởi vì truy binh hai ngày lúc sau liền phải đuổi theo, đến lúc đó bọn họ thiên hà bộ lạc có phải hay không liền phải đối mặt cầm trong tay vũ khí sắc bén thú nhân. Không biết rõ ràng chẳng huống không xác định được hữu. Muốn đem bọn họ toàn bộ bộ lạc người mệnh đều ký thắc ở đám kia xa lạ thú nhân á thú thương hại trong lòng sao. Chương 41 chương 41 Cuối cùng, cố lưu từ bạch lang bộ lạc thú nhân á thú trong miệng đã biết đáp án, bọn họ sở dĩ sẽ tới thiên hà bộ lạc phụ cận, là bởi vì bọn họ đang ở bị trăng bạc bộ lạc thú nhân đuổi giết, đuổi giết nguyên nhân bạch lang bộ lạc người không có nói tỉ mỉ, hàm hô tỏ vẻ là bọn họ từ trăng bạc bộ lạc cầm đi thứ gì. Mà bọn họ vu trước ngực miệng vết thương cũng đúng là bị trăng bạc bộ lạc thú nhân gây thương tích, nói chuyện thú nhân cấp cố Lưu cẩn thận mà miêu tả thương tổn bọn họ vu cái kia đồ vật, thật đúng. dài, hơi mỏng, mang theo độ cung, trong đó một mặt phi thường sắc bén, nhẹ nhàng một hoa đó là da chóc thịt bong, hơn nữa bọn họ trên mặt đất đại khái họa ra tới hình dạng, cố Lưu đánh giá đây là kim loại vũ khí. Này nhưng không xem như cái tin tức tốt ta, thiên hạ bộ lạc hiện giờ còn dừng lại ở một cái tương đương nguyên thủy giai đoạn. kết quả liền có bộ lạc đã bước vào vũ khí lạnh thời đại tuy rằng đối phương không nhất định sẽ khuyết trương lánh địa mặc dù là khuyết trương lánh địa cũng không nhất định sẽ khuyết chương đến thiên hà bộ lạc nơi này tới nhưng vô luận là người vẫn là một cái quần thể ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể lâm vào bị động nếu không chỉ có bị người nuốt tan hủy đi cốt một cái kết cục hoa quốc cận đại trăm năm khuất nhục sử chính là máu chảy đầm địa giao hấn lạc hậu liền phải bị đánh cái này giáo hấn đã khắc vào hoa quốc người trong xương cốt chiến lược thượng muốn coi trọng Nhưng sự thật là tình huống hiện tại đích sắc không tính nghiêm trọng, đối phương hiển nhiên là đuổi giết bạch lang bộ lạc mà đến, đối thiên hà bộ lạc địch ý mấy đẳng với vô, cho nên tạm thời còn có thể tính xem này biến. Kết quả hôm nay buổi tối bạch lang bộ lạc mấy cái thú nhân á thú liền trộm chạy, còn mang đi chịu thương lao á thú, nghe thấy cái này tin tức lúc sau cố lưu bật cười, xem ra là thật sự bị bọn họ thiên hà bộ lạc cấp dọa tới rồi. Sơn lấy ra một cái tiểu gia thú túi đồ vật nói, ý đi hề, thủ lĩnh đây là bạch lang bộ lạc người lưu lại đồ vật, Giác tiếp nhận ra thú túi mở ra, hắn vui vẻ nói, đây là hồng thạch cùng hát thạch, có thể ở đại bộ lạc đổi lấy đồ vật. cố lưu có chút tò mò, thò lại gần nhìn, chỉ thấy ra thú trong túi hát hồng hồng hai loại cục đá, hắn trong lòng nhảy dựng, vội tay từ bên trong lấy ra một đen một đỏ hai khối cục đá, hai khối cục đá so với hắn bàn tay đều còn đại, màu đen mặt ngoài mang theo phân trước, ở trên tay lưu lại màu đen dấu vết, cố lưu tâm như nổi trống, này nơi nào là cái gì cục đá? rõ ràng là than đá lại xem màu đỏ cục đá cục đá trình hồng màu nâu ánh sáng tương đối ảm đạm cố lưu đối này đó cục đá hiểu biết cũng không thâm nhưng nghề hà bạch lang bộ lạc mới mang đến kim loại xuất hiện tin tức hắn không thể không nhiều lắm tưởng hắn hỏi rác ngươi biết đại bộ lạc muốn này hai loại cục đá làm gì sao rác vào đầu không biết có thể là bọn họ cảm thấy này đó cục đá đẹp đi cố lưu đẹp đẹp ngươi cái đại đầu quỷ cố lưu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại hắn nói Này túi cục đá chúng ta muốn tàng hảo, không thể cầm đi đại bộ lạc trao đổi đồ vật. Giắc, vì cái gì? Cố lưu, về sau hữu dụng. Giắc, Nga. Trước khi đi thời điểm cố lưu lần thứ hai dặn dò đúng rồi, trang bạc bộ lạc thú nhân mấy ngày này khả năng liền sẽ đến phụ cận. Này túi đồ vật đừng làm cho bọn họ thấy được. Giắc lại là hỏi, ý đi hề, bạch lang bộ lạc cho chúng ta để lại hồng thạch cùng hát thạch, chờ trang bạc bộ lạc tới, chúng ta muốn đem bọn họ tin tức nói cho trang bạc bộ lạc sao? Cố Lưu, có thể nói, Trăng Bạc bộ lạc có thể truy tung Bạch Lang bộ lạc người đến nơi đây, bọn họ nhất định có cái gì phát hiện Bạch Lang bộ lạc thú nhân thủ đoạn, chúng ta không nói bọn họ cũng sẽ biết đến, bất quá bọn họ không hỏi chúng ta cũng đừng chủ động mở miệng, còn có nếu như Trăng Bạc bộ lạc người thật sự tới, nói cho trong bộ lạc người đừng nói ra ta tồn tại. Zắc, ý, ý hề. ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho trong bộ lạc người ta nói ra nửa điểm về chuyện của ngươi. Cố Lưu gật đầu, đột nhiên hắn trong đầu linh quang vừa hiện. Dương mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía giác, giác bị hắn xem đến cả người một giật mình, run giọng nói, y -e. Cố lưu sờ sơ cằm, kế hoạch có biến, ngươi lại đây ta cùng ngươi nói. A Mai năm nay 7 tuổi, nàng là cái tiểu a thú, lớn lên ngoan ngoãn nho nhỏ, ngày thường thích nhất làm sự tình chính là đi theo ca ca hổ phía sau. Đặc biệt lần đó nàng nóng lên thiếu chút nữa đã chết, nếu không phải ca ca hổ đem nàng bối đi y -i -i -e nơi đó, nàng liền vẫn chưa tỉnh lại, trải qua kia chuyện lúc sau A Mai càng thêm mà dính chính mình ca ca. Chẳng qua một tháng phía trước nàng ca ca hổ 15 tuổi, hắn có thể đi theo trong bộ lạc thú nhân cùng nhau đi ra ngoài đi săn, A Mai chỉ có thể một người lưu tại trong bộ lạc. Hôm nay A Mai lại cùng mấy cái tiểu á thú bỏ tới rồi bộ lạc biên trên sườn núi, cái này trên sườn núi mọc đầy cỏ xanh cùng tiểu hoa, là bọn họ thích nhất địa phương. A Mai nhìn nơi xa, một cái tiểu á thú hỏi nàng, A Mai, ngươi đang xem cái gì A? A Mai nói, ta đang xem lưu động bộ lạc A, ta hảo muốn ăn lưu động bộ lạc mang đến ngọt ngào của A. Tiểu A thú nhóm bị nàng lời nói gợi lên tâm tư, một đám đều nói lên lưu động bộ lạc mang đến thứ tốt, đúng lúc này một cái tiểu A thú hưng phấn hô, lưu động bộ lạc. Đó là lưu động bộ lạc. Lưu động bộ lạc tới. Mấy cái tiểu A Thu xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một đội thú nhân hướng tới bọn họ nơi phương hướng mà đến, tiểu A Thu nhóm vui vẻ nhảy dựng lên. Mà nơi xa trăng bạc bộ lạc thú nhân đã là mệt mỏi bất kham, ở đằng trước là một cái tóc bạc thú nhân, hắn khắp nơi nghe nghe Đi đến một cái người mặc giáp y thú nhân trước mặt nói, đại nhân, bọn họ thật là hướng cái này phương hướng tới. Ta nghe thấy được bạch lang tộc cấp tộc nhân lưu lại dẫn đường khí vị. Thì gật gật đầu, hắn là trang bạc bộ lạc thú nhân, cũng là một cái tiểu đội trưởng. Thủ hạ của hắn có hai mươi mấy người thú nhân. Lần này bọn họ nhiệm vụ chính là đuổi giết bạch lang bộ lạc người, đem toàn bộ bạch lang bộ lạc người đều giết sạch. Nếu khả năng còn muốn đem bạch lang bộ lạc cái kia lao á thú mang về, vốn dĩ ở hắn xem ra. Nhiệm vụ này đối An mặc thần y yề cầm thần binh bọn họ mà nói là rất đơn giản. Trên thực tế ngay từ đầu cũng đích xác như thế, bọn họ giết chết đại bộ phận bạch lang bộ lạc thú nhân á thú, nhưng lại làm mấy chục cá nhân chạy thoát đi ra ngoài. kế tiếp chính là dài lâu mà mệt mỏi đuổi giết. Những cái đó bạch lang bộ lạc thú nhân á thú căn bản là không theo chân bọn họ chính diện giao thủ, luôn là đang chạy trốn. Trận này đuổi giết ước chừng rằng có ba tháng, từ đầu hạ đến đầu thu, thịnh cùng hắn thủ hạ các thú nhân thể xác và tinh thần đều mệt Bọn họ làm không rõ, này đó bạch lang bộ lạc thú nhân á thú vì cái gì như vậy có thể chạy. Cuối cùng một lần nhìn thấy bạch lang bộ lạc thú nhân là ở mã ni bộ lạc, cũng đúng là kia một lần, bọn họ cùng ném bạch lang bộ lạc người, cũng may bọn họ bắt được một cái bạch lang thú nhân, cái này bạch lang thú nhân chủ động cho bọn hắn dẫn đường, chỉ cầu bọn họ có thể tha cho hắn một mạng. Thú nhân đội ngũ hướng tới thiên hà bộ lạc mà đi, thịnh trầm khuôn mặt nói, đây là cuối cùng một lần, chúng ta không thể lại làm cho bọn họ đào tẩu. Bạch lang thú nhân nịnh mọc nói, đại nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta có thể tìm được bọn họ sở hữu ẩn thân chỗ. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, Loan thoang thấy phía trước có một ít thổ hoàng sắc đồ vật, bọn họ đoán được nơi này hẳn là có một cái bộ lạc, còn đãi đi phía trước, đột nhiên liền nhìn đến một đám thú nhân á thú kích động mà nhìn bọn họ, một cái đứng ở phía trước thú nhân kích động nói, các ngươi rốt cuộc tới. Trăng bạc bộ lạc thú nhân. Này ai? Nhận thức bọn họ sao? A phụ, ta sợ. a hỏa không sợ a phụ sẽ bảo hộ ngươi chật trội hắc cám hầm ngầm bạch lang bộ lạc hai mươi mấy người tộc nhân trôn tránh ở bên trong bọn họ đại khí cũng không dám ra một cử động nhỏ cũng không dám dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh loan thoáng gian có thể nghe được một ít rất nhỏ thanh âm là cái loại này khắc vào bọn họ trong xương cốt làm cho bọn họ đêm khuya ngộng hồi đều run bần bật mang theo lạnh băng huyết tinh cùng tộc nhân máu tươi run minh thanh một cái á thu run dày thanh âm nói bọn họ tới chỉ một thoáng Hầm ngầm bạch lang tộc mọi người banh thẳng thân thể, ba tháng phía trước, này một đội người nhảy vào bọn họ bạch lang bộ lạc, dễ như trở bàn tay là có thể giết chết bọn họ thần binh, vô luận như thế nào đều cảo không phá thần ý đi Ngắn ngủn một ngày thời gian, bọn họ bạch lang bộ lạc máu chạy thành sông, nơi nơi đều là tộc nhân dên dị Thượng trăm tộc nhân chết ở bọn họ trong tay, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ mấy chục cá nhân trốn thoát, sau đó chính là giống như ác mộng đổi giết, tộc nhân một người tiếp một người chết đi. tử vong bóng ma bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu vứt đi không được dài đến 3 tháng đuổi giết đã sớm làm cho bọn họ giàu hết đèn tắt đối với đối phương sợ hãi càng là thâm nhập cốt thủy bọn họ thật sự có thể từ những người này trên tay tránh được đi sao cung hâm ngầm này đó bạch lang tộc thú nhân khẩn trương sợ hãi hoàn toàn bất đồng, cách đó không xa thiên hà bộ lạc hoàn toàn là nhất phái hoan hô nhảy nhót trường hợp đứng ở cái này trong bộ lạc bị a thú tiểu thú nhân vây quanh an thơm ngào ngạt đồ ăn nhìn những người này gương mặt tươi cười Trang bạc bộ lạc các thú nhân trong lúc nhất thời thế nhưng có chút phản ứng không kịp. Ba tháng tới, bọn họ đều ở ngày đêm không ngừng truy kích, liền tính trên đường đi gặp mặt khác bộ lạc, những cái đó bộ lạc đối bọn họ cũng đều là thập phần đề phòng bộ dáng, đừng nói là chiêu đãi bọn họ, chính là ở bọn họ lánh địa đi săn đều có thể làm những cái đó thú nhân đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, cũng may bọn họ cầm trong tay thần binh, không sợ chút nào. Mặc dù là như thế, này cũng làm cho bọn họ đối bên đường bộ lạc phi thường cảnh giác, Đại bộ phận thời điểm đều là màn trời chiếu đất, cho tới bây giờ tự nhiên thể sắc và tinh thần đều mệt. Cà các ngươi thật sự không phải lưu động bộ là sao? Hạ nút nhát sợ sệt mà đứng ở thủ lĩnh rắc bên người, một đôi mắt đại đại, chờ đợi lại tò mò mà nhìn về phía Thịnh, bị một cái tuổi nhỏ tiểu thú nhân như vậy nhìn, Thịnh không khỏi nhớ tới chính mình hai tử, vừa rồi lại là một chén nóng hầm hập địa quả hầm thịt nhập bụng, hắn toàn thân đều thoải mái cực kỳ, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một tiếc cười, hắn nói. Chúng ta thật sự không phải lưu động bộ lạc, chúng ta là đến từ trang bạc bộ lạc thú nhân. Ngươi nghe qua trang bạc bộ lạc sao? Hạ mở to hai mắt, trăng bạc bộ lạc. Ta nghe qua, đó là lớn nhất bộ lạc. Nói hắn hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía thịnh, kaka, các ngươi thật là trang bạc bộ lạc thú nhân, các ngươi cũng quá lợi hại đi. Đối mặt khen, đặc biệt vẫn là loại này phát ra từ nội tâm khen, trăng bạc bộ lạc mấy chục cái thú nhân đều nhịn không được nở nụ cười, đúng rồi Đây mới là bọn họ hy vọng nhìn đến phản ứng, bọn họ đến từ gã đại lục cường đại nhất bộ lạc chi nhất, trăng bạc bộ lạc, nghe được bọn họ bộ lạc tên thời điểm, này đó vị trí hẻo lánh tiểu bộ lạc thú nhân á thú nên là cái này phản ứng A. Tiểu á thú nhóm dịu rít dò hỏi về trăng bạc bộ lạc sự tình, bên cạnh á thú cũng tò mò mà nhìn bọn họ, mệt mỏi một đường trăng bạc bộ lạc lòng thú nhân được đến cực đại thỏa mãn, lúc này, giác nói, vài vị đại nhân, chúng ta bộ lạc cho các ngươi an bài nghỉ ngơi sân động. các ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi sao ăn xong cắt bỏ hì giặt trăng bạc bộ lạc thú nhân có chút mơ màng sắp ngủ sắc trời cũng không còn sớm bọn họ đích xác yêu cầu nghỉ ngơi một chút tuy rằng trước mặt bộ lạc tựa hồ đối bọn họ không có ác ý nhưng bọn hắn vẫn là không có thả lỏng cảnh giác trăng bạc bộ lạc thú nhân vào sơn động nằm ở gia thú lóc thượng vài người phụ trách thủ vệ những người khác ngủ chờ đến một giấc ngủ dậy trời đã sáng phụ trách gác đêm mấy cái thú nhân ở nửa đêm đều bất chi bất giác đã ngủ Chờ đến bị thịnh đạp một chân, bọn họ mới giật mình tỉnh lại, vội không ngừng xin lỗi. Thịnh nhìn về phía sơn động ngoại, cái này bộ lạc thú nhân á thú nhóm đã bắt đầu làm việc, á thú nấu đồ vật, thú nhân ở dùng đầu gỗ đấm vào bùn đất, bọn họ trong bộ lạc một đống lại một đống thổ hoàng sắc cổ quái đồ vật tựa hồ chính là như vậy làm ra tới, thật là một cái cổ quái bộ lạc. Bất quá cũng thật là một cái rất khó đến hiền lành bộ lạc, tối hôm qua bọn họ đều ngủ thật sự chết, nếu cái này bộ lạc thú nhân muốn động thủ, tối hôm qua chính là tốt nhất thời cơ. trải qua cả đêm thời gian trăng bạc bộ lạc thú nhân đối thiên hà bộ lạc để phòng đi không ít ăn địa quả hầm thịt thịnh biểu tình đột nhiên khó coi cực kỳ lập tức từ trong miệng phun ra đồ ăn hắn cảnh giác hỏi nấu đồ vật giá thú các ngươi cái này địa quả hầm thịt màu xanh lá trái cây là thứ gì ăn lên hảo kỳ quái nấu địa quả hầm thịt ta nhã hơi hơi mỉm cười nay cười làm trăng bạc bộ lạc thú nhân đều hơi hơi tâm động cái này a thú còn khá xinh đẹp a nhã ôn ôn nhu nhu nói đại nhân thứ này kêu thanh hoa ớt Chúng ta trong bộ lạc ăn cái gì đều thích phóng điểm thanh hoa ớt, chúng ta còn thích uống thanh hoa ớt nấu thủy đâu. Nói nàng nhìn về phía cách đó không xa một cái á thú, cái kia á thú vạch trần đào nổi cái nắp, một cổ tử cực kỳ nồng đậm cay độc hương vị truyền ra tới, trang bạc bộ lạc thú nhân liền thấy cái này á thú từ bên trong múc một chén nước, thổi lạnh lúc sau lộc cục lộc cục mấy khẩu liền uống xong đi. Hai mươi mấy người thú nhân sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, ngày hôm qua cùng hôm nay, Bọn họ trung hảo những người này đều ăn đến quá cái này màu xanh lá tiểu trái cây, cảm thấy thứ này khó ăn cực kỳ, kết quả cái này trong bộ lạc thế nhưng có người như vậy từng ngụm từng ngụm uống thứ này nấu ra tới thủy, cái này bộ lạc người thật đáng sợ. Lúc này A Nhã còn hứng thú bừng bừng giới thiệu, đại nhân, các ngươi cảm thấy thanh hoa ớt thế nào? Có phải hay không ăn rất ngon? Chúng ta bộ lạc còn riêng đem rừng rậm thanh hoa ớt thụ đều chuyển qua chúng ta bộ lạc phụ cận, các ngươi xem liền ở nơi đó. Mấy cái thú nhân xem qua đi. chỉ thấy bộ lạc ngoại có một mảnh nhỏ cánh rừng một cây một cây đều là trường màu xanh lá trái cây thụ mà trên mặt đất còn có hảo chút rõ ràng là nấu quá thanh hoa ớt chính là đứng xa xa nhìn phảng phất đều nghe thấy được kia sợi làm người khó chịu cực kỳ hương vị trăng bạc bộ lạc thú nhân bay nhanh mà rời đi tầm mắt cái này bộ lạc thế nhưng còn có như vậy đáng sợ địa phương này đó thú nhân á thú khẩu vị thật sự quá độc đáo riêng cẩn thận tránh đi trong chén thanh hoa ớt rốt cuộc ăn xong rồi đổ vật này đó thú nhân nhẹ nhàng thở ra Thịnh hỏi A Nhã, mấy ngày trước các ngươi bộ lạc có người nhìn thấy xa lạ thú nhân Á thú sao? Bọn họ hẳn là đều là tóc bạc. A Nhã, đại nhân, các ngươi tìm bọn họ có chuyện sao? Thịnh nghiêm mặt nói, các ngươi gặp qua bọn họ. A Nhã gật đầu, liền ở hai ngày trước, bọn họ đi tới chúng ta bộ lạc, hy vọng chúng ta vu cho bọn hắn vu đuổi đi tà linh, bọn họ vu thật sự là quá đáng thương, trên người miệng vết thương đều thật dài một cái. Bọn họ đi nơi nào? Thịnh đánh gây A Nhã nói. Gấp không chờ nổi đặt câu hỏi. A nhã nói, bọn họ rời đi, chúng ta vu cho bọn hắn vu đuổi đi tà linh lúc sau bọn họ liền rời đi. Bọn họ là hướng phương hướng nào rời đi. A nhã tựa hồ có chút sợ hãi, nàng lắc đầu, ta không biết, bất quá thủ lĩnh bọn họ khả năng thấy được. Vì thế thịnh tìm được rồi thiên hà bộ lạc thủ lĩnh, một cái bộ lạc thủ lĩnh thế nhưng cùng mặt khác thú nhân giống nhau ở dùng gậy gỗ tạp thổ, thịnh có chút coi khinh, bất quá hắn không có biểu lộ ra tới. Chỉ là do hỏi bạch lang thú nhân rời đi phương hướng, rắc khờ khạo mà vào đầu, thành thành thật thật chỉ vào một phương hướng nói, những cái đó tóc bạc thú nhân á thú hình như là từ nơi đó rời đi. thịnh Thu hồi tầm mắt, nói tạ, đối với cái này còn tính có thiện bộ lạc thủ lĩnh, hắn thật sự không có quá tốt tấn tượng, một cái thủ lĩnh nên cường đại, mà cái này thủ lĩnh thoạt nhìn liền rất xuẩn, cũng chỉ có ở như vậy xa xôi tiểu bộ lạc, như vậy một cái ngu xuẩn mới có thể trở thành thủ lĩnh. Bất quá có lẽ đây cũng là cái này bộ lạc còn tính thân thiện nguyên nhân đi, rốt cuộc bọn họ thủ lĩnh là cái ngu xuẩn không phải sao. Trở lại tiểu đội, hắn nhìn về phía cái kia tóc bạc bạch lang thú nhân, bạch lang thú nhân nói, đại nhân, ta ở cái này trong bộ lạc nghe thấy được bạch lang thú nhân hương vị. Thinh gật đầu, bởi vì bọn họ đã tới cái này bộ lạc. Hắn chỉ vào một phương hướng nói, ngươi đi nơi đó nghe nghe xem. Bạch lang thú nhân chạy qua đi, không bao lâu hắn chạy trở về, hương phấn nói, đại nhân. Ta phát hiện bạch lang tộc lưu lại khí vị, bọn họ chính là chiều cái kia phương hướng chạy. Xác nhận không có lầm, trang bạc bộ lạc thú nhân lập tức khởi hành, bọn họ cáo biệt thiên hà bộ lạc, hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo đi. Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, tuần tra thiên hà bộ lạc thú nhân đem tin tức truyền trở về. Cố Lưu mang theo rắc cùng giống đi vào thiên hà bộ lạc thanh hoa ớt trong rừng. Mặc dù là bọn họ đã thói quen thanh hoa ớt hương vị, đều vẫn là bị này hương vị cấp sặc tới rồi, đặc biệt là cùng giống. không ngừng đánh hát xỉ. Cố Lưu cầm gậy gộc đi đến một chỗ vị trí, nhẹ nhàng gõ gõ, "Hai hạ, hai hạ, một chút." Sau đó mặt đất nô lên một cái độ cùng, một đôi mắt nhìn ra tới, Cố Lưu nói, "Xuất hiện đi, bọn họ đã rời đi." Chương 42 chương 42. Một ngày lúc sau, Trăng Bạc bộ lạc thú nhân đi tới một chỗ con sông, đường sông cứ khoan, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, bình tĩnh mà tường hòa, Bạch Lang thú nhân lại sắc mặt đại biến, hắn nói, "Nơi này có bọn họ hương vị." còn có mùi máu tươi. Thịnh tự nhiên cũng nghe thấy được mùi máu tươi. hắn đi tới bờ sông một bụi rậm rạp bụi cây trước, rút ra thần binh bay nhanh đem bụi cây chém thoái. Con mũi một ong dựng lên, lộ ra bờ sông giải rác thịt nát cùng khô cạn vết máu, vết máu tảng lớn tảng lớn phân bố trên mặt đất có gai rễ rủa dấu vết. Còn có năm đạo thật sâu vết chảo, hôn mang trạng vết máu vẫn luôn duyên thân tới rồi trong nước. Bạch Lang thú nhân đã đi tới, hắn nhặt lên một miếng vải vụn còn có một giùm mang huyết bạch mau. hắn nói. Đây là chúng ta thủ lĩnh Mao. Mặt khác thú nhân tựa hồ cũng có phát hiện, bạch lang thú nhân lục tục xác định 10 cái thú nhân á thú lông tóc, này trong đó còn có bạch lang bộ lạc vu đầu tóc, này đó hôn độn vết máu cùng lông tóc không thể nghi ngờ thuyết minh nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Thịnh trầm khuôn mặt, hắn đối một cái thú nhân nói nhỏ vài câu, thú nhân rời đi, không bao lâu hắn trở về thời điểm liền mang về một cái dây rủa con ngồi, thịnh cùng mặt khác thú nhân đi xa, cái này thú nhân đem con ngồi hòa thương. sau đó vứt vào con sông trung phích một tiếng bọt nước văng khắp nơi con mồi không ngừng dãy rựa máu tán giật khai đi đúng lúc này một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở nước sông trung miệng khổng lồ đại trường con mồi bị một ngụm ướt ngay sau đó nước sông trung một đạo lại một đạo hắc ảnh xuất hiện còn có kia lộ ra mặt nước thật lớn hôn bộ lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú vào trên bờ hai mươi mấy người thú nhân tựa hồ đang chờ đợi bọn họ chủ động nhảy vào trong nước kia một khắc. hai mươi mấy người thú nhân lui lui một cái thú nhân nói đại nhân Đây là cá sấu, chính là nơi này cá sấu tại sao lại như vậy đại? Một cái khác thú nhân nói, đại nhân, Bạch Lang Bộ Lạc những người đó nhất định là muốn ở chỗ này qua sông thoát khỏi chúng ta truy tung, lại không nghĩ rằng nhảy vào giữa sông đã bị cá sấu cấp ăn, ngay cả bọn họ thủ lĩnh đều đã chết, trên bờ Á Thú cũng không có tránh được, cho nên chúng ta còn muốn tiếp tục truy đi số sao. Thịnh không nói gì, hắn rút ra thần binh, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn nhảy vào nước sông chung thời điểm, hắn đột nhiên xoay người. một đao đem bạch lang thú nhân chém thành hai nửa, hắn nói, hiện tại cuối cùng một cái bạch lang thú nhân cũng đã chết, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. ngay từ đầu, cố lưu là không có tính toán trợ giúp bạch lang bộ lạc, rốt cuộc bọn họ cùng bạch lang bộ lạc quan hệ cũng chính là bèo nước gặp nhau, đỉnh thiên còn có cái y hoạn quan hệ, bất quá thời buổi này, xem bệnh chưa cho bác sĩ một đao tử đều đã xem như hải hòa hữu hảo, cho nên cố lưu làm bạch lang bộ lạc người đi rồi, vừa không tính toán cho bọn hắn dội đổ bìm leo, cũng không đưa than ngày tuyết hảo tâm. Đối mặt xâm Hàn Vũ khí lạnh, hắn cũng không muốn lấy chính mình bộ lạc người đi mạo hiểm. Nhưng là liền ở cùng giác thương lượng thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, Bạch Lang bộ lạc nói chăng bạc bộ lạc sở dĩ đuổi giết bọn họ, là bởi vì bọn họ trộm chăng bạc bộ lạc đồ vật, như vậy vấn đề tới, Bạch Lang bộ lạc đến tột cùng trộm thứ gì? Một cái có thể tinh luyện ra kim loại bộ lạc, tuyệt đối là thế giới này đứng đầu bộ lạc, Thiên Hà bộ lạc mọi người phản ứng cũng chứng thực điểm này, chăng bạc bộ lạc thật là gã đại lục cường đại nhất bộ lạc chi nhất. Như vậy một cái cường đại bộ lạc sẽ vì cái gì tới đuổi giết một cái tiểu bộ lạc? Đúng vậy, Bạch lang bộ lạc người chính mình chính miệng thừa nhận bọn họ chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Hơn nữa bọn họ bị đuổi giết thời gian tuyệt đối không ngắn, ngay Bạch lang bộ lạc thú nhân lời trong lời ngoài để lộ ra tơi ý tứ. trang bạc bộ lạc căn bản là không tính toán buông tha bọn họ trong bộ lạc bất luận cái gì một người, đây là diệt tộc A. Loại cường độ này đuổi giết, ở cái này giao thông không phát đạt. nguy cơ tứ phía nguyên thủy đại lục quả thực có thể nói là tội phạm tối cao quy cách đãi nộ cũng không quá tự nhiên cũng làm cố lưu ý thức được bạch lang bộ lạc trộm đạo đồ vật chân quý cho nên cố lưu đánh cuộc một phen đêm đó hắn khiến cho rác cùng giống tìm được rồi bạch lang bộ lạc thú nhân theo chân bọn họ làm một giao dịch thiên hà bộ lạc trợ giúp bọn họ thoát đi chăng bạc bộ lạc đuổi giết nhưng bọn hắn đến lưu tại thiên hà bộ lạc hơn nữa muốn đem bọn họ trộm đồ vật nói cho cố lưu bạch lang bộ lạc thú nhân không có do dự lâu lắm liền đáp ứng rồi. Kế tiếp cố lưu làm rắc trở, mang theo bọn họ đi rồi ước chừng một ngày thời gian, rốt cuộc tới rồi bọn họ biết đến thiên hà nguy hiểm nhất một chỗ địa phương, ở chỗ này bày ra bạch lang bộ lạc mọi người bị cá sấu cắn chết hiện trường. Theo sau hoa một ngày thời gian trở lại bộ lạc, trong bộ lạc mặt khác thú nhân ở thanh hoa ớt lâm đào hầm ngầm cũng đào hảo, bạch lang bộ lạc người đêm đó liền đi vào, trung quanh vẩy đầy thanh hoa ớt ngao nấu lúc sau thủy, kia khí vị đừng nói nữa. Liên tính là hữu giác lại nhanh nhạy thú nhân cũng không có khả năng tại như vậy nồng đậm hoa tiêu vị chúng nghe ra mặt khác hương vị. Thực mau trăng bạc bộ lạc thú nhân liền xuất hiện, trong bộ lạc cảm kích thú nhân á thú đều bị chào hỏi, một đám miệng thức nghiêm, chỉ là cố lưu không nghĩ tới mặt khác không hiểu rõ người sẽ trước đem trăng bạc bộ lạc thú nhân nhận thành lưu động bộ lạc, bất quá cũng coi như là đánh bậy đánh bạn, này hiệu quả có thể so hắn trong kế hoạch còn muốn hảo. Mỹ thực, đẹp á thú, đáng yêu tiểu thú nhân. ở này đó vô hại tốt đẹp sự vật bao vây dưới này đó vốn dĩ đối bọn họ bộ lạc liền không có địch ý trăng bạc bộ lạc thú nhân quả nhiên buông xuống cảnh giác thủ lĩnh giác càng là bản sắc biểu diễn đem chính mình khờ ngốc triển lộ ở đối phương trước mặt ở này đó cầm trong tay vũ khí thả đến từ cường đại bộ lạc lòng thú nhân trung thiên hà bộ lạc liền thành một cái hẻo lánh lại hiếu khách nhiệt tình thuần phác bộ lạc hơn nữa mấu chốt là bọn họ đối này đó trăng bạc bộ lạc thú nhân đích sắc không có gì không tốt tâm tư hai ngày lúc sau Thiên Hà Bộ Lạc lần thứ hai nên đón trăng bạc Bộ Lạc các thú nhân lại là một ngày nhiệt tình chiêu đãi lúc sau bọn họ tiến đi này đó rõ ràng đã thả lỏng lại thú nhân. Dương dậm, A Thạch thật cẩn thận mà hướng tới nơi xa trăng bạc Bộ Lạc thú nhân mà đi. Hắn thấy, thấy trong Bộ Lạc có tóc bạc thú nhân, thủ lĩnh cùng y căn bản chính là ở lừa này đó trăng bạc Bộ Lạc thú nhân. Hắn muốn đem tin tức này nói cho bọn họ. mắt thấy trăng bạc Bộ Lạc thú nhân càng đi càng xa, A Thạch lòng nóng như lửa đốt, hắn hít sâu một hơi. chuẩn bị lớn tiếng kêu to liền ở hắn thanh âm miệng vỡ mà ra nháy mắt một bàn tay bưng kín hắn miệng a tân gắt gao đem hắn đẻ ở bụi cỏ bên trong a tân hung tận nói a thạch người đây là muốn phản bội bộ lạc sao a thạch bị mang về bộ lạc đã chịu trừng phạt mà cố lưu cũng rốt cuộc đã biết bạch lang bộ lạc trộm được đồ vật là cái gì ở trước mặt hắn bạch lang bộ lạc vu suy yếu nói ta học xong thần binh chế tạo phương pháp cố lưu mở to hai mắt nhìn hắn là thật sự không nghĩ tới Bạch lang bộ lạc trộm đồ vật thế nhưng là cái này. Trách không được, trách không được bọn họ sẽ bị như vậy đổi giết, vô luận ở địa phương nào, vũ khí chế tạo đều tuyệt đối là cơ mật chung cơ mật. Trước đó hắn còn tưởng rằng bạch lang bộ lạc chỉ là trộm được khoáng thạch, nhiều nhất cũng liền phát hiện quảng mỏ vị trí, như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ là cái này. Quả nhiên hắn cách cục vẫn là nhỏ. Đã có phương pháp, hiện tại liền kém nguyên liệu, càng xảo chính là bạch lang bộ lạc biết nơi nào có nguyên liệu. khoảng cách bọn họ trăm km ở ngoài mã ni bộ lạc nơi đó liền có hát thạch cùng hồng thạch cũng chính là than đá cùng quan sát cố lưu thở hát ra hiện tại chỉ cần dựa theo bạch lang bộ lạc vu phương pháp làm ra luyện thiết hầm lò lại đi mã ni bộ lạc phụ cận đảo than đá cùng quan sát thiên hà bộ lạc là có thể làm ra thiết hơn nữa có vùng than hơn nữa đất xét giống như là có thể thiêu ra gạch có gạch trong bộ lạc không bao giờ dùng đồ bỏ kháng thổ phòng đúng rồi mái ngói tựa hồ cũng là dùng bùn cấp thiêu ra tới ai nha phía trước cố lưu nghĩ chính mình không hiểu liền không quá đi nếm thử này đó đương nhiên cũng có hắn vội vàng cho người ta xem bệnh này một tầng nguyên nhân ở bất quá hiện tại trong bộ lạc có một cái kỹ thuật công có thể thiêu thiết ít nhất biết khống ôn hòa điều chỉnh tỷ lệ này đó nói không chừng nhiều thử xem là có thể đem gạch ngói đều cấp tiêu ra tới lúc ấy trong bộ lạc là có thể cái nhà ngói như thế nào đều đến so cái này kháng thổ phong hảo trong lúc nhất thời cố lưu nhìn về phía bạch lang bộ lạc vu ánh mắt mang lên thập phần nhu hòa Bạch lang bộ lạc thú nhân á thú nhỏ giọng nói, ý đi Cố lưu nhìn bạch lang bộ lạc vu nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cho ngươi dưỡng thương giới, độc. Hắn cố lưu ở trong bộ lạc như thế nào có thể có hấp độc người đâu. Hơn nữa hấp độc thương thân, sống không được bao lâu, thật vất vả tới một cái kỹ thuật công. Cố lưu nói cái gì đều phải đem cái này chân quý mầm cấp bảo vệ tốt, nhất định làm hắn sống lâu trăm tuổi. Hắn hỏi vu, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Vu suy yếu nói, ta sống mau 40 năm đi. chung quanh thiên hà bộ lạc người nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ trong bộ lạc thú nhân bình quân 30 liền sẽ chết, đi săn quá nguy hiểm, hơi không chú ý bị thương lúc sau rất có thể liền sẽ chết, cho nên bọn họ rất ít nghe nói sẽ có người sống đến 40 tuổi. Này ở bọn họ trong mắt là tuyệt đối trường thọ, trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía bạch lang bộ lạc vu ánh mắt đều mang lên kính sợ, bạch lang bộ lạc người chỉ cảm thấy có trung vinh dự, chỉ có cố lưu, hắn vừa lòng gật đầu, mới 40, ít nói còn có thể sống cái 10 năm. Thực hảo thực hảo. Mọi người, còn sống 10 năm. Bạch lang bộ lạc người cảm thấy cái này ý sợ không phải đang nói mạnh miệng, mà thiên hà bộ lạc người nhìn về phía cố lưu ánh mắt càng thêm sung kính. Đây là y phía trước nơi bộ lạc người có thể sống đến số tuổi sau. 50 năm, thế nhưng có 50 năm. Bọn họ lại không biết này còn chỉ là cố lưu căn cứ cái này nguyên thủy đại lục thú nhân sinh hoạt hoàn cảnh bảo thủ phòng trường ra tới trị số. Nếu là làm cho bọn họ biết hiện đại hoa quốc tuổi thọ trung bình là 77 tuổi. kia còn không được đem đôi mắt đều chừng ra hốc mắt. Bộ Lạc tạo hầm lò sự tình để thượng nhật trình, Cố Lưu cũng bắt đầu xuống tay cấp Bạch Lang bộ lạc vu giới, độc, tuy rằng hắn thương còn không có khỏi hẳn, nhưng Cố Lưu cũng không có độc, phẩm cho hắn hút ra, cho nên giới, độc cứ như vậy bắt đầu rồi. Suy xét đến Bạch Lang bộ lạc vu thân thể trạng huống, cho hắn tiến hành tự nhiên giới đoạn, cũng chính là không áp dụng bất luận cái gì thi thố làm người làm ngao giới, độc, loại này phương pháp hiển nhiên có chút không khỏe cùng. Cho nên cố lưu chuẩn bị áp dụng châm cứu phương thức cho hắn giới, độc, phụ trợ châm cứu thủ đoạn làm hắn dễ chịu một ít. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới châm cứu ngày đầu tiên, thiên hà bộ lạc vu liền náo loạn lên, cố lưu đi tới vu sân động, liếc mắt một cái liền thấy được điên cuồng gào giống dây rùa vu. Cố lưu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn họ thiên hà bộ lạc vu thế nhưng cũng hấp độc. Chương 43 chương 43 Tuyết đầu mùa lưu loát hạ xuống, trời giá rét bên trong. Một đầu đầu thân khoác nồng đậm màu đen trường vào cao lớn hắc nghiêu trầm mặc mà hướng tới một phương hướng đi đến, ở bọn họ trung gian, tránh gió chỗ, là một đám bọc da thú A thú. Ở đằng trước, một cái A thú ôm ngủ say trẻ mới sinh nhi dính sắt vào ở một đầu cao lớn hắc nghiêu bên cạnh người, A thú hít hít cái mũi, nàng nói, mục, mùa đông tới quá nhanh, có đảo bộ lạc ly chúng ta còn có 3 ngày lộ trình, nhưng trong bộ lạc tiểu thú nhân tiểu A thú đã bắt đầu chịu không nổi. A thú quay đầu nhìn về phía phía sau. Đội ngũ chính giữa nhất, rõ ràng là một ít tiểu hài nhi, bọn họ bọc thật dày ra thú, bị á thú cong hoặc ôm, lộ ra chốc mui đều bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hắc như thú nhân kêu một tiếng, bên ngoài biến thành nguyên hình thú nhân đội ngũ bắt đầu hướng tới trung gian co chặt, thẳng đến đem a thú, tiểu hài nhi vây đến kín không kẽ hở. Hắc như thú nhân nói, a toa, chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể dừng lại, cần thiết mau chóng tới có đảo bộ lạc, không có có đảo bộ lạc vu trợ giúp, tiểu thú nhân, tiểu a thú cũng vẫn là căng không đi xuống. a thu ừ một tiếng hiệp bọc băng tuyết phong gào thét mà qua thổi khai che đậy nàng trong lòng ngực tiểu anh hài nhi ra thú nàng chạy nhanh áp xuống ra thú lại cũng đủ để nhìn đến nàng trong lòng ngực trẻ mới sinh nhi trên mặt màu đỏ nhô lên tuyết rơi cố lưu cuốn chặt trên người ra thú ra thú là ám vàng sắc có thật dày mau làm thành trường bảo bộ dáng từ cổ bắt đầu đem hắn từ đầu đến chân đều khóa lại bên trong hắn chạy chậm chạy đến một đống kháng thổ trước phòng gõ gõ môn môn lập tức từ trong mở ra cố lưu đi vào một cổ ấm áp cập vào trước mặt, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở trên giường đất chính là một cái lao á thú, đúng là bạch lang bộ lạc vu, a kỳ. So sánh với ba tháng phía trước, hắn khí sắc hảo rất nhiều. Hắn nhìn Cố Lưu nói, ý nghĩa, phiền thoái ngươi. Cố Lưu ở trong phòng ngồi trong chốc lát, toàn thân đều đằng nổi lên nhiệt khí. Hắn thở trường bào, một bên á thú tiếp nhận đi. Cố Lưu nói hắn nói, cảm ơn. A đạt ngượng ngùng cười cười, hắn là bạch lang bộ lạc cá thú, cùng a kỳ ở cùng một chỗ. a kỳ bỏ đi áo trên lộ ra phần lưng cố lưu bắt đầu cho hắn châm cứu một bên hạ trâm, hắn một bên nói a kỳ độc ngươi giới không sai biệt lắm bất quá về sau cũng không thể lại dùng kia đồ vật a kỳ ừ một tiếng ý ỉa còn hảo ta gặp ngươi bằng không ta hiện tại đều cho rằng ta như vậy khó chịu là bị thiên thần cấp nguyên liền rùa. a kỳ nhớ tới ba tháng trước cái loại này truy tâm thực cốt cảm thụ liền sợ hãi ở linh dược dùng xong lúc sau xác thực điểm hẳn là hắn phát hiện chính mình không phục dùng linh dược liền sẽ khó chịu thời điểm hắn kỳ thật liền mơ hồ ý thức được chính mình tựa hồ có chỗ nào không bình thường bất quá lúc ấy hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng bởi vì sớm tại thần điện học tập thời điểm thần điện người liền đã nói với bọn họ vu là một cái vĩ đại lại thần thánh tồn tại bởi vì có thể cùng thiên thần giao lưu cho nên bọn họ yêu cầu linh dược tới duy trì bọn họ thần tính nếu không bọn họ liền sẽ bị thiên thần người liền rủa cho nên bị trăng bạc bộ lạc đuổi giết linh dược mất đi toàn thân đều bắt đầu khó chịu lúc ấy a kỳ liền tuyệt vọng hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị thiên thần nguyền rủa hắn sắp chết rồi nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình sẽ đến thiên hà bộ lạc gặp ý ỉa ý. Ý, ý nói cho hắn hắn khó chịu không phải bởi vì thiên thần nguyền rủa mà là giới đoạn phản ứng cỡ nào cổ quái từ ngự a lúc ấy hắn tự nhiên không tin nhưng bọn họ bạch lang bộ lạc đã gia nhập thiên hà bộ lạc thiên hà bộ lạc đối hắn cái này vu rõ ràng không có gì ưu ý tứ Hơn nữa hắn bị thực trọng thương, căn bản phản kháng không được, cho nên bị áp tiến hành cái gọi là giới, độc. Nga đúng rồi, cùng hắn cùng nhau còn có thiên hà bộ lạc Vu. nếu nói ngay từ đầu A Kỳ còn hoài nghi Iriap là muốn giết chết chính mình, như vậy loại này hoài nghi ở nhìn đến thiên hà bộ lạc Vu lúc sau liền hàng tới rồi thấp nhất. Theo sau chính là dài lâu mà thống khổ quá trình, thiên hà bộ lạc Vu cơ hồ mỗi ngày đều ở chửi ầm lên, mang thiên hà bộ lạc Iriap, mang thiên hà bộ lạc thủ lĩnh. Càng nhiều thời điểm hắn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân á thú đi đại bộ lạc cho hắn mang về linh dược. A Kỳ cũng không nhịn xuống như vậy làm, nhưng bọn hắn được đến đều là lệnh băng cự tuyệt, hiện tại nhớ tới A Kỳ chỉ cảm thấy đáng sợ, rõ ràng ngày thường hắn là một cái cỡ nào để ý chính mình địa vị người, ở linh dược khống chế hạ lại làm ra quỳ xuống đất cầu người sự tình. Những ngày ấy hắn cùng Thiên Hà Bộ Lạc vua gặp được đối phương nhất bất kham một mặt, cho nên chờ y tuyên bố bọn họ giới, độc sau khi thành công Hắn cùng thiên hà bộ lạc vu liền gấp không chờ nổi cách ra. Thu châm, cố lưu nói, hảo, mau mặc xong quần áo đi. Tuy rằng cái này trong phòng thiêu dương đất, nhưng trung quy là mùa đông, không mặc quần áo vẫn là lãnh. Đúng rồi, hai ngày phần sau lạc thú nhân liền phải khởi hành tiến đến có đào bộ lạc, Ngươi muốn đi sao? A kỳ lắc đầu, ý đi hề, đúc thần binh còn có ngươi nói ngói đều không rời đi ta, ta muốn lưu tại trong bộ lạc. Cố lưu không nhịn xuống thở dài, A kỳ, bộ lạc có ngươi thật là thật tốt quá. trước không nói thiết khí cùng nói đơn nói cửa sổ giường đất cùng nóc nhà nếu không phải a kỳ cải tiến quá hiện tại trong bộ lạc này đó kháng thổ phòng cũng liền khởi cái cơ bản nhất che mưa chắn gió tác dụng sao có thể thực hiện đẩy kéo môn cùng nóng hầm hập giường đất cùng a kỳ từ biệt cố lưu lại đi cấp mại làm cuối cùng một lần chân cứu ra tới lúc sau hắn nhìn về phía thiên hà bộ lạc bên cạnh sơn ở trong núi có một cái đại sơn động đó chính là bộ lạc rèn thiết khí cùng ngói địa phương đi qua không sai biệt lắm ba tháng thời gian ở a kỳ chỉ đạo hạ bộ lạc đã rèn ra nhóm đầu tiên thiết cụ đều là đại đao cố lưu làm cho bọn họ là một phen truy thủ chủ yếu hắn vũ lực giá trị quá thấp yêu cầu một cái phòng thân đồ vật ở bên ngoài đảo thảo dược cũng thực thích hợp mà ngói một chốc còn ra không được bất quá theo trong bộ lạc sẽ rèn thiết cụ người gia tăng a kỳ là có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới địa phương khác hai ngày sau bộ lạc các thú nhân chờ xuất phát thú nhân đều biến thành nguyên hình cường tráng hắc mưu cường tráng gấu nâu cả người là rắn chắc tông ma hùng sư Còn có lạnh lùng bạch lang, ngay cả thiên hạ bộ lạc vu đều biến thành lông tóc hậu mật kiểu, toàn bộ đội ngũ liền cố lưu một cái A thú. Ở cố lưu trước mặt, A độc hút hút cái mũi, nước mắt lưng trong nói, lưu, ta luyến tiếc ngươi, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau. Cố lưu vô vô vai hắn, A độc, nhiều nhất nửa tháng công phu ta liền sẽ trở về, trừ bỏ ta trong bộ lạc liền ngươi y thuật tốt nhất, đại gia có cái cái gì đều phải tìm ngươi xem bệnh đâu. Nghe được cố lưu nói như vậy, A độc đĩnh Hắn hút hút cái mùi nói, Lưu, ta sẽ chiếu cố hảo mọi người, sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Lưu cho hắn ngược một quyền, nói, ta tin tưởng ngươi. Lúc này trong bộ lạc những người khác cũng đều lại đây nhất nhất cùng cố Lưu cáo biệt, cố Lưu từng cái nói nói mấy câu, sau đó hắn xoay người ngồi xuống đại sư tử liệt trên người, phía trước rắc trưởng mu một tiếng, chở đồ vật đội ngũ xuất phát. Sáu ngày sau, thiên hạ bộ lạc đội ngũ tới ở vào thiên hạ bộ lạc đông nam bộ có đảo bộ lạc, từ liệt trên lưng xuống dưới Thiếu chút nữa không bị đông lạnh thành ngốc tử cố lưu nhìn có đào bộ lạc đại môn chính là hát xì một tiếng, hắn hít hít cái mũi, lẩm bẩm nói, ta giống như bị cảm. Liệt đi tới hỏi, y y không có việc gì đi. Cố lưu lắc đầu, không có việc gì, ăn chút thuốc trị cảm thì tốt rồi, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Vì thế thiên hà bộ lạc đội ngũ đi tới trước đại môn, đúng vậy, chính là đại môn, thô tráng đầu gỗ cắm trên mặt đất, đứng ở hai sườn, phía trên là mấy cây hơi tế đầu gỗ song song lên dùng dây đằng cố định. Mặt trên dùng màu đỏ thuốc màu vẽ một cái đại đại bình ốm này liền đại biểu là có đảo bộ lạc. Mà ở đại môn hai bên là từng hàng um tùn đầu gỗ tạo, đầu gỗ rất cao, ít nhất cố lưu là vô pháp nhìn đến bên trong, cái này có đảo bộ lạc, đảo thật là thực không bình thường. Đoàn người đi vào đại môn chỗ, canh giữ ở đại môn một cái thú nhân ngăn lại bọn họ, lạnh lung nói, có vu bộ lạc mới có thể tiến vào có đảo bộ lạc. Trong bộ lạc lão cửu loại đi ra, hắn cơ cơ treo ở chính mình trên cổ thiết bài tử. Thiết bài tử trên có khắc một vòng tròn, cái kia thú nhân nhìn thấy thẻ bài liền tránh ra lộ, nói: "Tiến." Đi vào có đảo bộ lạc đại môn, Cố Lưu gặp được lui tới thú nhân á thú, lại đi phía trước đi, là có thể nhìn đến con đường hai bên hoặc ngồi hoặc đứng không ít thú nhân, ở bọn họ trước người bãi đủ loại đồ vật, có giáp thú, có cốt đao, còn có một ít đồ ăn, một ít đi ngang qua thú nhân á thú gặp được tâm động đồ vật liền ngồi xổm xuống thân trao đổi, nơi này thế nhưng là một giao dịch thị trường. Cố Lưu không hỏi cái gì, Hắn đi theo đại bộ đội tiếp tục hướng trong đi, đi tới một ngọn núi hạ, nhìn thấy ngọn núi này, cố lưu mới xem như hoàn toàn kinh ngạc, lớn như vậy một ngọn núi thế nhưng rậm rạp tất cả đều là sơn động, ở nơi xa thời điểm hắn còn không có chú ý, hiện tại đến gần mới phát hiện điểm này. Ngoại quen cửa quen mẻo, tìm được rồi một cái thú nhân, giác lấy ra rất lớn một khối trưởng cổ thú ra thu cấp cái kia thú nhân, sau đó bọn họ phải tới rồi một cái nho nhỏ sơn động, giác nói, ý, ý hề, kế tiếp mấy ngày chúng ta liền ở nơi này. Cố Lưu gật đầu, hắn hỏi, một đường lại đây ta không có nhìn đến muối, bình gốm cùng bố, mấy thứ này chúng ta muốn đi đâu đổi. Lần này thiên hạ bộ lạc tới có đảo bộ lạc trọng điểm đổi lấy đồ vật chính là muối, bố cùng bình gốm, nhưng mà đi rồi một đường, Cố Lưu liền không thấy được ven đường thú nhân ở bán mấy thứ này. Giác nói, mấy thứ này chỉ có thể cùng có đảo bộ lạc đổi lấy, chúng ta trực tiếp đi tìm có đảo bộ lạc là được. Cố Lưu cầm gật đầu, xem ra muối, bình gốm cùng bố là bị đại bộ lạc cấp lũng đoạn. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, thiên hà bộ lạc đoàn người liền quyết định trước dàn xếp xuống dưới, nhóm lửa nhóm lửa, mang nước mang nước, cố lưu ngồi ở phát lên tới đống lửa bên, chỉ cảm thấy chính mình trên người một trận một trận lãnh, hắn làm hệ thống cho chính mình lượng nhiệt độ cơ thể, quả nhiên có chút sốt nhẹ. Từ mùa đông đã đến lúc sau, hắn đại bộ phận thời điểm đều là đai ở trong phòng, dương đất thiêu thật sự là ấm áp, hắn căn bản không có cảm lệnh cơ hội, nhưng mà đã có đào bộ lạc này một đường, màn trời chiếu đất. Cho dù có bộ lạc thú nhân vì hắn chắn phong, dùng da lông ấm áp hắn, hắn cũng vẫn là bị cảm. Đem biến thành cựu con tiểu thú nhân Hồng ôm vào trong ngực, Cố Lưu choáng váng, Hồng nhỏ giọng hỏi, Y ngươi nóng lên sao? Cố Lưu ừ một tiếng, Hồng có chút sốt ruột, kiểu Y đi ngươi mau uống thuốc. Cố Lưu sờ sờ hắn tiểu giác, hảo, ta đây liền uống thuốc. Cố Lưu không tính toán cho chính mình ăn thuốc tây, rốt cuộc nơi này có những người khác, uống trung dược càng thêm bảo hiểm. hắn từ một cái đại đại gia thú túi lấy ra một cái tiểu đào nổi còn không có đi ra ngoài trang thủy bị liệt thấy được từ hồng trong miệng biết hắn là tưởng cho chính mình nấu dược lúc sau liệt nói cái gì đều không cần hắn núp nhích, chạy tới bên ngoài múc nước lại sinh một đống hỏa lúc này mới làm cố lưu đem dược liệu bỏ vào đi ăn xong đồ vật lại uống thuốc bên ngoài đã đen cố lưu liền ở mấy cái lông xù xù trong thú nhân gian đã ngủ bên người còn kề sắt một cái tiểu thú nhân hồng ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại Cố lưu cảm thấy hảo một ít, thiêu lui xuống, bất quá trong bộ lạc thú nhân lại là không cần hắn lại ra khỏi núi động, liền sợ hắn lại sinh bệnh. Cố lưu tự nhiên là không chịu, bọn họ sẽ không ở có đảo bộ lạc đãi lâu lắm, thừa dịp đã nhiều ngày thời gian, cố lưu tưởng khắp nơi nhìn xem, xem có không phát hiện tân thảo dược, đây cũng là hắn tới nơi này mục đích chi nhất. Tiểu thú nhân hùng cùng hắn cùng nhau, hai người đem náo nhiệt chợ đi rồi một vòng, hôm qua mới nhìn đến thời điểm cố lưu rất là khiếp sợ, hôm nay lại xem. Hắn liền phát hiện kỳ thật cái này chợ cũng không lớn, không đến 10 phút liền đi đến đầu, cố lưu cũng không phát hiện có thể sử dụng hai thuốc, nhưng thật ra hồng dùng một phen cốt đào thay đổi rất nhiều trái cây. Hắn nói cái này tiêu ngọt ngào quả, có thể phóng thật nhiều thiên, phóng tới mặt sau sẽ càng ngày càng ngọt, cố lưu nế một cái quả thực thực ngọt. Hai người một bên ăn ngọt ngào quả, một bên về sơn động, mới đi đến chân núi, liền nhìn đến một cái tiểu sơn động ngoại hảo chút thú nhân lôi kéo một đám thú nhân á thú đi ra ngoài. bị áp phá thú quỷ trên mặt đất đau khổ cầu xin đại nhân có đảo bộ lạc đại nhân cầu các ngươi lại làm ta thấy một lần vu đi cầu xin các ngươi một cái ăn mặc áo da thú trong tay cầm thạch mâu thú nhân nói vu đã nói hắn sẽ không tái kiến các ngươi còn muốn các ngươi lập tức rời đi có đảo bộ lạc chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời vu mệnh lệnh sao không dám không dám bị áp một người cao lớn thú nhân nói chúng ta không dám cãi lời vu mệnh lệnh nhưng chúng ta hắc như bộ lạc thật sự yêu cầu vu trợ giúp chúng ta vu đã chết Hiện tại trong bộ lạc tiểu thú nhân tiểu A thú đều sung sướng không được, chúng ta chỉ có thể tới có đảo bộ lạc cầu vu. Nghe được bọn họ vu đều đã chết, cao lớn thú nhân như mày, nếu các ngươi bộ lạc vu đã chết, các ngươi nói cho chúng ta biết là được, chúng ta sẽ nói cho thần điện, chờ đến mùa xuân, thần điện sẽ cho các ngươi bộ lạc đưa tới một cái vu. Ôm hải tử A thú khóc dòng nói, chờ không được A đại nhân, chờ đến mùa xuân chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu A thú đều sẽ chết hết. nói Á thú một phen sốc lên bọc chính mình trong lòng ngược hải tử gia thú nàng nói đại nhân ngươi xem à, ta hải tử toàn thân đều mọc đầy đồ vật chúng ta bộ lạc mặt khác tiểu thú nhân tiểu Á thú cũng là như thế này chúng ta làm không được trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết hiện tại chỉ có Vu mới có thể cứu bọn họ gia thú thảm trung tiểu hải nhi trên mặt dài quá mấy viên màu đỏ mẩn mũ đỏ Lỏa lâu ngược thượng màu đỏ mẩn mũ đỏ Mụn nước rầm rạp. bởi vì Á thú thỉnh lình xảy ra động tác nàng bị lênh tới rồi dương miệng hoa hoa khóc lên Hồng xem đến không đành lòng, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, cố lưu một phen ơn xuống hắn, hồng khó hiểu, ý Cố lưu, hồng, mau trở về. Hai người bay nhanh mà về tới sân động, hồng hỏi, ý cái kia tiểu hài nhi làm sao vậy? Chúng ta không giúp bọn hắn sao? Cố lưu nói, hồng, ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là gặp được loại này cả người mọc đầy tiểu hồng ngật đáp thú nhân ngàn vạn không cần tiến lên. Hồng, vì cái gì? Cố lưu. bởi vì này khả năng có cực cường lây bệnh tính đừng nói là giống ngươi như vậy tiểu thú nhân liền tính là thành niên thú nhân cũng sẽ bị cảm nhiễm hồng nghiêm túc gật gật đầu hắn nghĩ nghĩ nói ý ỉ vậy ngươi có biện pháp cứu bọn họ sao cố lưu nói còn không có xác định cái kia tiểu hài nhi đến tột cùng là bệnh gì cho nên ta cũng không biết căn cứ vừa rồi nhìn đến phán đoán tiểu hài nhi vô cùng có khả năng là mắc phải bệnh thủy đậu này cũng cùng cái kia á thú nói tương xứng bởi vì bệnh thủy đậu lây bệnh tính là rất mạnh đặc biệt ở miễn dịch lực phía dưới tiểu hài nhi trung dễ phát. Nhưng không có cẩn thận kiểm tra thực hư, cố lưu cũng không thể vọng hạ ngắt lời, hắn cũng không dám xông lên đi liền nói cái gì ta có thể trị liệu ngươi hài tử nói như vậy, nơi này không phải thiên hà bộ lạc, mà là so thiên hà bộ lạc cường đại rồi không biết nhiều ít lần có đào bộ lạc, nhất quan trọng sự tình là bảo toàn tự thân. Chương 44 chương 44 vu Hắc Nhu bộ lạc người đã đuổi đi, ở vào đỉnh núi trong sân động, Một cái thấp bé hôi phát thú nhân chính nôn nóng mà đi tới đi lui, đột nhiên cửa động vang lên thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại liền nghe được người tới nói như vậy một câu, hôi phát thú nhân nhẹ nhàng thở ra, đi rồi liền hảo, đi rồi liền hảo. Sơn động cửa thú nhân mặt lộ vẻ do dự, hắn nói, vu, ta xem hắc như bộ lạc những cái đó tiểu hài nhi là thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ bộ lạc vu cũng đều đã chết, cứ như vậy đem bọn họ đuổi ra đi, bọn họ phải làm sao bây giờ. Ngu xuẩn. Có đào bộ lạc vu mắng to nói, bọn họ toàn bộ hắc như bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú đều bị tà linh quấn thân, nếu tiếp tục đem bọn họ lưu tại chúng ta bộ lạc, chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta bộ lạc tiểu hài nhi cũng bị tà linh quấn thân sao? Thú nhân không nói, sau một lúc lâu hắn thở dài nói, là ta sai, ta chỉ là cảm thấy có chút không đành lòng. Có đào bộ lạc vu đi đến thú nhân trước mặt, ngươi nhiều suy nghĩ chúng ta bộ lạc đi, ngắm lại ngươi tiểu thú nhân. thú nhân trầm mặc trong chốc lát, lúc sau rời đi. Có đào bộ lạc vu chạy về sơn động chỗ sâu trong, hắn gắt gao mà ôm gậy trống, thấp giọng nỉ non cái gì, chính là vô dụng. Hắn thực mau liền đem gậy trống vứt khai, tố chất thần kinh cởi bỏ trên người ra thú, lộ ra ố vàng ra thịt, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra rồi chính mình trên người mỗi một chỗ, không có phát hiện tiểu hồng ngật đáp lúc sau lại từ bên cạnh bắt một phen thảo, đem thảo nghiền nát bôi trên trên người mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. giờ này khắc này. Ôi lu đoàn người chính nghe một cái thú nhân ở bọn họ trước mặt ca tụng có Đào Bộ Lạc Vu quang huy sự tích, thú nhân nói, có Đào Bộ Lạc Vu đã chịu thiên thần tán thành, có được so mặt khác vu đều phải lực lượng cường đại, trải qua hắn đuổi đi tà linh lúc sau thú nhân á thu thật nhiều đều có thể sống sót. Thú nhân ở chính mình cánh tay thượng khoa tay múa chân, so ra một cái bàn tay lớn lên khẩu tử, hắn nói, có một lần ta đi ra ngoài săn thú, cánh tay bị tam giác thú cái đuôi cắt ra như vậy trường một lỗ hổng, lúc ấy ta liền cảm thấy xong rồi, Như vậy đại miệng vết thương, ta nói không chừng sẽ chết. Hắn nhìn về phía thiên hà bộ lạc mọi người, các ngươi đều biết đến đi, giống nhau vu lại như thế nào đuổi đi tà linh. Cố lưu ngồi ở hơi chút giữa sau địa phương, phía trước là loại cùng hồng, đằng trước chính là trong bộ lạc thú nhân, bọn họ đã đem đồ vật cấp thay đổi trở về, trở về thời điểm còn mang về cái này mặt khác bộ lạc thú nhân, nói là đổi đồ vật thời điểm hắn giúp thiên hà bộ lạc vội, cho nên muốn thỉnh hắn ăn cái gì, đồ ăn còn không có nấu hảo. mấy cái thú nhân hưng thú bừng bừng cho chuyện, kết quả không biết như thế nào liền cho tới vụ chuyện này thượng, cái này thú nhân liền như là mở ra máy hát. thao thao bất tuyệt lên. Nghe được hắn hỏi như vậy, đang trước rắc cùng liệt mấy cái thú nhân đều hai mặt nhìn nhau, vài người nhìn về phía ngoại, ngoại trầm khuôn mặt, cái chán gân xanh đều ở nhảy, cái kia thú nhân cố tình là cái khờ khạo, như là căn bản không có cảm thấy được trong sơn động quỷ dị không khí, ha ha cười nói, có phải hay không dùng lửa đó ta? Ha, ha, ha. chúng ta bộ vu cũng là như thế này làm dùng ngọn lửa đuổi đi miệng vết thương tà linh nói tới đây hắn thu liễm trên mặt cười thở dài trước kia chúng ta đều không có cảm thấy có cái gì không đúng cái nào bộ lạc vu không phải như vậy làm chính là thẳng đến lần đó ta mang thương tới rồi có đào bộ lạc có đào bộ lạc vu vì ta miệng vết thương đuổi đi tà linh ta mới phát hiện nguyên lai đuổi đi tà linh không nhất định phải dùng lửa đốt hơn nữa dùng có đào bộ lạc vu phương pháp sống sót thú nhân á thú còn càng nhiều trong sơn động lâm vào chân mặc Thiên hạ bộ lạc thú nhân đều nhịn không được nhìn về phía Cố lưu, bọn họ lại làm sao không phải đâu. Nếu không phải ý kìa xuất hiện, bọn họ bộ lạc hiện tại đều còn sẽ dùng lửa đốt biện pháp đuổi đi tà linh, không nói những người khác, liền ở chỗ này vài cái thú nhân rất có thể đều sống không đến hiện tại, không có người so với bọn hắn thể hội càng sâu. Toàn bộ sơn động người đều ở cảm thán, chỉ con mại đứng ngồi không yên, này đó thú nhân là có ý tứ gì sao. Còn có cái kia không biết cái gì bộ lạc thú nhân, nói cái gì không tốt, Cố tình muốn nói những việc này, là cố ý tới chảo phúng hắn sao. Cái gì kêu dùng lửa đốt sẽ hại chết người, hảo đi, trước kia trong bộ lạc chết người đích xác muốn nhiều rất nhiều, nhưng đó là hắn tưởng sao. Này đó không đều là thần điện dạy cho hắn, hắn chỉ là chiếu thần điện nói làm A. Bất quá hiện tại hảo. Thú nhân đột nhiên khoan khoái nói, từ bị có đảo bộ lạc vu đổi đi tà linh lúc sau, chúng ta bộ lạc bị thương thú nhân đều hướng có đảo bộ lạc chạy, cầu có đảo bộ lạc vu cho chúng ta đuổi đi tà linh. thiên hà bộ lạc một cái thú nhân hỏi nhưng các ngươi không phải có đảo bộ lạc thú nhân có đảo bộ lạc vu có thể vì các ngươi đuổi đi tà linh sao thú nhân hại một tiếng này các ngươi cũng không biết đi có đảo bộ lạc vu là cái người tốt chỉ cần chúng ta thường thường cấp có đảo bộ lạc dâng lên một ít đồ ăn hồng thạch hát thạch hắn liền nguyện ý cho chúng ta đuổi đi tà linh bởi vì hắn chúng ta bộ lạc chết người đều thiếu đâu hắn còn nói xem các ngươi thiên hà bộ lạc cách nơi này rất xa mấy ngày này các ngươi nhưng đến hảo hảo nắm lấy cơ hội các ngươi đều vào có đảo bộ lạc lại ra điểm đồ vật đặc biệt là hắc thạch hồng thạch có đảo bộ lạc vu cũng sẽ không không vì các ngươi đuổi đi tà linh các ngươi không thấy được mấy ngày nay thật nhiều bộ lạc thú nhân á thú đều bài đội trở vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh đâu các ngươi thiên hà bộ lạc người còn không có kiến thức quá đi như vậy đi ngày mai ta không có chuyện ta mang các ngươi tới kiến thức kiến thức thiên hà bộ lạc mọi người giác hàm hậu cười hảo a hảo a đồ vật giống như nấu hảo chúng ta ăn trước đồ vật đi chỉ có cố lưu ở ăn cái gì phía trước hắn giống như lơ đáng hỏi hàn có đào bộ lạc vu như vậy lợi hại chính là miệng vết thương tà linh không cần hỏa đuổi đi còn có thể dùng cái gì đuổi đi a thú nhân hàn đĩnh đặt nói ngươi cái này á thú đó là vu sự tình là thiên thần cấp vu lực lượng chúng ta những người này có thể biết được cái gì cố lưu lộ ra một cái kính nể cười hàn ngươi nói đúng kia đều là thiên thần ban cho vu lực lượng thú nhân hàn này liền đúng rồi sao túi đầu cô lưu lại là như suy tư gì mục chúng ta cứ như vậy rời đi sao chúng ta bộ lạc hải tử phải làm sao bây giờ hắc lưu thú nhân vị a thu chăn phòng hắn thở dài có đào bộ lạc vu là trung quanh trong bộ lạc lợi hại nhất vu ngay cả hắn đều không có biện pháp chúng ta còn có thể làm sao bây giờ a toa trong mắt chảy ra nước mắt nước mắt còn chưa nhỏ giọt đã bị đông lạnh thành băng nàng khóc dòng nói chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ sao con của chúng ta trong bộ lạc hải tử đều sẽ chết ta. Nếu không chúng ta lại đi cầu xin có đảo bộ lạc đi, chúng ta lại đi thử xem xem. Hắc như thú nhân nhắm hai mắt lại, bọn họ mới bị đuổi ra tới, vẫn là có đảo bộ lạc vu hạ mệnh lệnh, vô luận bọn họ như thế nào khẩn cầu, có đảo bộ lạc đều không thể lại làm cho bọn họ đi vào. Hơn nữa hắn không có nói ra chính là hắn ở có đảo bộ lạc vu trong mắt thấy được sợ hãi, liền ở bọn họ đem chính mình hài tử đặt ở vu trước mặt thời điểm, vu trong mắt đột nhiên liền xuất hiện sâu đậm sợ hãi, thật giống như bọn họ hài tử là tà linh giống nhau. Cho nên có đảo bộ lạc vu là tuyệt đối không có. Khả năng vì bọn họ bộ lạc tiểu hài nhi nhóm đuổi đi Tà Linh. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Hắc miu thú nhân cùng A toa xoay đầu đi, băng thiên tuyết địa bên trong, một đầu hắc miu thú nhân chở một cái á thú chạy tới, á thú ôm hài tử, trên mặt lại mang theo một loại mạc danh biểu tình, hắn nói, "Thủ lĩnh, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi." Chạy đến phụ cận, á thú lưu loát từ hắc miu trên lưng xuống, dưới, hắn từ hắc miu trong miệng gỡ xuống một cái da thú túi. Nói, thủ lĩnh, các ngươi xem. A toa tiếp nhận ra thu túi, vừa mở ra liền thấy các ngươi là một ít khô khốc thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn thảo. Nàng nói, A man, ngươi từ nơi nào tìm tới thảo? A man nói, không phải ta tìm tới, là một cái á thú cho ta. Mục cung A toa đều rất kỳ quái, A toa còn nắm lên bên trong thảo năn nuốt, này đó thảo là có thể ăn sao? A man nuốt nuốt nước miếng, hắn nhỏ giọng nói, cái kia A thú nói này đó thảo khả năng có thể cứu chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu A thú. Cái gì? A Toa cùng mục kinh hô ra tiếng, A Toa gắt gao bắt lấy Aman cánh tay. Aman, Man, người nói nhanh lên đây là có chuyện gì? Aman nắm chặt ra thú tối nói, thủ lĩnh, A Toa, là cái dạng này, ta cùng Kha mang theo hải tử chuẩn bị lại đi cầu một cầu có đào bộ lạc, hy vọng bọn họ vu có thể cho chúng ta bộ lạc hải tử đuổi đi tà linh, chính là chúng ta bị cự tuyệt, có đào bộ lạc thú nhân nói cái gì đều không cần chúng ta lại tiến bộ lạc. Nghe đến đó. Vô luận là Aman vẫn là một cùng A-toa, trên mặt đều lộ ra khổ sở biểu tình. Có đảo bộ lạc là bọn họ cứu vớt bộ lạc hải tử duy nhất hy vọng, chính là hiện tại duy nhất hy vọng cũng đem bọn họ cử tri ngoài cửa. Lúc này Aman giọng nói vừa chuyển nói, bởi vì bị cự tuyệt, ta cùng Kha cũng thiếu chút nữa bị có đảo bộ lạc thú nhân giết chết, cho nên chúng ta không thể không rời đi. liền ở ngay lúc này một cái á thu ở có đảo bộ lạc tường gỗ nơi đó kêu gọi chúng ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kia phiến tường gỗ thiếu một cây đầu gỗ. chúng ta liền thấy bên trong đứng một cái dùng da thú đem chính mình toàn thân trên dưới đều bọc lên á thú cái kia á thú trực tiếp cho chúng ta một cái da thú túi hắn nói nơi này đổ vật nấu thành rất sâu nhan sắc cấp trong bộ lạc hải tử uống xong đi dư lại thủy cấp bọn nhỏ đồ ở trên người là có thể đuổi đi chúng ta bộ lạc hải tử trên người ta linh a toa cùng mục mở to hai mắt nhìn nhìn ra thú túi đủ loại thảo lắc bắp nói liền này đó thảo là có thể cứu chúng ta bộ lạc hải tử a man cái kia á thú là như thế này nói Đúng rồi, hắn còn nói phải dùng nấu phí sau không năng thủy cấp bọn nhỏ lao mình, giống như còn có cái gì. Còn có không thể làm bọn nhỏ gãi trên người ngợt đáp, cái kia á thú còn nói chúng ta này đó thành niên thú nhân á thú cũng sẽ có như vậy bị tà linh quấn thân khả năng, cho nên làm chúng ta mỗi ngày đều phải đem trên người quần áo dùng nước sôi nấu. Một bên thú nhân kha nhịn không được bổ sung, hắn nói xong lúc sau A-man cũng nghĩ tới, còn có còn có. Cái kia Á Thú nói bị Tà Linh Quấn Thân Hải Tử muốn cùng còn không có bị Tà Linh Quấn Thân Hải Tử tách ra, tốt nhất là phân đến hai cái sơn động, cách đến rất xa. Nói xong lúc sau A Man nhịn không được nói, Thủ lĩnh, A Toa, các ngươi nói cái kia Á Thú nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta đều không có vu, như vậy liền thật sự có thể làm bộ lạc bọn nhỏ hảo lên sao? Hắc như thú nhân mục trầm ngâm một lát sau nói, thử xem đi, không làm như vậy chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn nhìn nhìn sát Hắc Thiên nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm cái có thể tránh tuyết sơn động đi. Đêm nay liền lập tức dựa theo cái kia A thú nói thử một lần. Nay đầu cố lưu về tới sơn động, tiểu thú nhân hồng chạy tới, cái mũi giật giật hỏi, ý Trên người của ngươi là cái gì hương vị? Hảo kỳ quay a. Cố lưu sờ sờ hắn đầu, tiểu thú nhân tránh đi hắn tay, ý nghĩa? Ngươi trên tay hương vị càng trọng đâu? Cố lưu cười, ấn đầu của hắn loát một phen, hắn nói, hồng, nhớ kỹ, cái này hương vị tiêu diệu. đây là một loại có thể giết chết rất nhiều tà linh đồ vật. Hồng mở to đôi mắt, đối với cố lưu nói hắn không có chút nào hoài nghi, ngược lại hỏi, ý hề, lợi hại như vậy đồ vật chúng ta trong bộ lạc mỗi người đều có thể có sao? Cố lưu dừng một chút, nghĩ đến trong bộ lạc khí thế ngất trời rèn bếp lò, hắn nói, nếu có nguyên liệu, chúng ta bộ lạc có thể làm ra rất nhiều rượu, lúc ấy mỗi người đều có thể dùng tới. Hồng, ý hề, cái gì nguyên liệu? Cố lưu hồi ước cao lương ngoại hình cấp hồng miêu tả một phen. Hồng nghe xong lúc sau hào hùng vạn trượng, chém đinh chặt sắt nói, Ý yề, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho bộ lạc tìm được cao. Lương. Cố lưu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Nghe được cố lưu nói như vậy, hồng nhịn không được nở nụ cười, kỳ thật hắn tuổi tác cũng không tính nhỏ, so sánh với hạ như vậy tiểu thú nhân, hắn đã xem như một cái trai trai thú nhân, không có mấy năm liền sẽ thành niên, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái đại tiểu hài nhi, bởi vì hắn đã học thật nhiều cùng vu có quan hệ đồ vật. Chờ đến lớn lên lúc sau hắn liền sẽ trở thành trong bộ lạc vu, cho nên ở những người khác trước mặt đều là một bộ ổn trọng lao thành bộ dáng Chính là ở Y thì trước mặt hắn luôn là nhịn không được biến thành giống hạ giống nhau như vậy tiểu nhân hài tử. Ở hắn xem ra Y có thể so vu lợi hại nhiều. Trước kia hắn nhất sùng kính người là hắn A Phụ, bởi vì hắn A Phụ là trong bộ lạc vu, chính là hiện tại hắn nhất sùng kính người là Y thì thật sự thật là lợi hại. A Phụ căn bản cứu không được người hắn đều có thể cứu, hơn nữa hắn hiểu thật nhiều thật nhiều. Ăn ngon địa quả hầm thịt, còn có hầm cá, uống thanh hoa ớt thủy là có thể giết chết làm cho bọn họ bụng đau sâu, uống canh gừng là có thể làm cho bọn họ mắc mưa không khó chịu không nóng lên. Quan trọng nhất chính là y hảo a, đặc biệt là cho bọn hắn tiểu thú nhân xem bệnh thời điểm, giống như là A mộ giống nhau ônu y hỉ vẫn là hương hương, mấy ngày nay hồng thích nhất làm sự tình chính là bị y hỉ ôm. Thật! Nam nhân cố lưu! Sẽ cảm thấy trên người hắn hương cũng chỉ là bởi vì này đó thú nhân á thú đều không thích tắm rửa mà thôi à. Có đào bộ lạc ngoại, đầy trời tuyết bay bên trong, một cái thú nhân có chính mình á thú từng bước một gian nan đi tới, hắn thường thường ra tiếng cùng mặt sau á thú nói chuyện, á thú suy yếu trả lời. Một trận gió lạnh lúc sau, á thú vươn tay cấp thú nhân đầu che lại cái da thú, thú nhân cười, hắn nói, cho ngươi chính mình cái hảo sao. Ta có da lông không sợ lãnh, cho ngươi cái hảo mới là quan trọng nhất. a thú cụ hai tiếng hắn đem mặt chôn ở thú nhân giày rộng trên lưng nhỏ giọng nói ngươi yên tâm cái hảo thú nhân lừ một tiếng trầm mặc sau một lát a thú nói huy chúng ta trở về đi ta không nghĩ đi có đảo bộ lạc thú nhân hỏi hắn vì cái gì chúng ta đã đổi tới rồi hát thạch cùng hương thạch vu cũng đem hắn thẻ bài cho chúng ta chỉ cần đi có đảo bộ lạc có đảo bộ lạc vu cho ngươi đổi đi tà linh ngươi liền sẽ hảo lên a thú nói chúng ta vu đều nói không được huy ngươi thật sự cảm thấy có đào bộ lạc vu có thể làm ta hảo lên sao thú nhân nói có thể bọn họ đều nói có đào bộ lạc vu là lợi hại nhất a quý chúng ta từ mùa thu đi tới hiện tại phía trước chính là có đào bộ lạc chúng ta không thể từ bỏ a quý ừ một tiếng ghé vào thú nhân trên lưng nhắm hai mắt lại thú nhân lại hỏi hắn a quý chân của ngươi còn ở đâu không a quý cười nói có ngươi con ta không đau hắn nói như vậy mày lại gắt gao ninh Chương 45 chương 45 Có đào bộ lạc, trải rộng sơn động núi lớn đỉnh núi, bình thản đỉnh núi ngôi cao phía trên chỉ có một to như vậy sơn động, giờ này khắc này sơn động hàng phía trước thật dài đội, màu trắng bông tuyết bay là tả rơi xuống, trên mặt đất sớm đã ngưng tụ thật dày một tầng tuyết trắng. Cố lưu nhìn một mảnh bông tuyết ở chính mình trước mặt phi lạc, hắn vươn tay so đo, này phiến bông tuyết thế nhưng ước chừng có hắn non nửa cái bàn tay đại, phương nam người cố lưu từ ban đầu khiếp sợ tới rồi hiện tại chết lặng. Ở hắn bên người đứng Thiên Hà bộ lạc liệt cùng sơn, còn có một cái là ngày hôm qua ở bọn họ sơn động ăn địa quả hầm thịt thú nhân hàn, hắn nói hôm nay muốn dẫn bọn hắn tới nơi này từng trải, quả nhiên sáng sớm liền tới tìm bọn họ, bất quá xem hắn từng ngụm từng ngụm ăn địa quả hầm thịt bộ dáng, Cố Lưu đối hắn sớm như vậy tới mục đích còn nghi vấn. Hắn đang nói, "Còn hảo ta sớm liền tới tìm các ngươi, các ngươi nhìn xem, nếu là lại đến vãn một ít, chúng ta không biết muốn bài dài hơn đội." Như thế, Cố Lưu phía trước liền có mấy chục cá nhân nhưng mặt sau đổi ngũ càng dài thô thô xem qua đi thế nhưng có không dưới trăm người này đãi nộ quả thực so được với hoa quốc bệnh viện một ít chuyên gia hàn còn đang nói nếu là ở mặt khác thời điểm cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhưng đầu mùa đông thời điểm các bộ lạc đều sẽ tới có đảo bộ lạc trao đổi đồ vật những cái đó tiểu bộ lạc vu không được việc nhưng không phải có thật nhiều người đều mang theo trong bộ lạc người tới vu nơi này đuổi đi tà linh còn có căn bản là không có bị thương cũng vẫn là sẽ đến nơi này đâu nghe hắn như vậy vừa nói Sơn nhẹ nhàng thở ra, ta đang nghĩ ngợi tới đâu, chúng ta bộ lạc không có người bị tà linh quân thân, liền tính gặp được Vu cũng không biết nên làm chút cái gì. Hàn lắc đầu, Sơn, ngươi liền không hiểu, ngươi hiện tại là không có bị tà linh quấn thân, chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm ngươi kế tiếp đều sẽ không bị tà linh quấn thân sao? Tới nơi này làm Vu cho các ngươi chúc phúc chúc phúc, chẳng lẽ không thể so các ngươi bộ lạc Vu cho các ngươi chúc phúc tới hảo? Sơn gật gật đầu. trong lòng lại tưởng chúng ta bộ lạc vu đã sớm không cho chúng ta chúc phúc lại nói hắn cảm thấy đồ bỏ chúc phúc giống như vô dụng a những lời này tự nhiên là không thể nói ra thời tiết cũng lạnh, nhiều lời hai câu lời nói đều cảm thấy khí lạnh chui vào bụng vô luận là sơn vẫn là hẳn cũng đều không nói chuyện nữa theo đội ngũ đi phía trước hoạt động không biết đợi bao lâu đội ngũ chung một cái á thú đột nhiên kêu lớn lên cố lưu chạy nhanh xem qua đi chỉ nghe được phía trước có người hô lớn mau sinh mau sinh có thể hay không làm chúng ta đi vào trước tìm vu cầu xin các ngươi đột nhiên kêu lên á thú làm gió lạnh lạnh thấu xương đỉnh núi lập tức lâm vào hỗn loạn bên cạnh thú nhân đem á thú bế lên tới liền hướng đằng trước trong sơn động hướng phía trước xếp hàng người nhưng thật ra đều chủ động tránh ra ai từng muốn chạy đến sơn động khẩu thời điểm thú nhân cùng á thú lại bị ngăn cản cửa động bên trái thú nhân nói các ngươi đây là làm gì thú nhân vội la lên đại nhân ta á thú hắn liền phải sinh hải tử ta muốn cho vu cho hắn đuổi đi tà linh Làm hắn thuận lợi sinh hạ hài tử. Cửa thú nhân quát, buồn cười. Vụ là vì tà linh quấn thân người đuổi đi tà linh, Ngươi á thú chỉ là sinh cái hài tử, Ở chính mình trong sơn động đem hài tử sinh ra tới không phải hảo, Còn không mau ôm ngươi á thú trở về. Thú nhân gấp đến độ đầy đầu đều là hãn, Trong lòng ngực hắn á thú cũng một tiếng một tiếng đau hô, Thú nhân nói, chính là, chính là, Phía bên phải thú nhân cũng quát, còn không mau đi. Lúc này á thú kêu thảm thiết một tiếng, Hắn nói, mau buông ta xuống. mau buông ta xuống thú nhân luôn cuống tay chân đem chính mình á thú đặt ở tuyết địa thượng á thú nằm trên mặt đất gắt gao bắt lấy thú nhân áo ra thu phục đau ra mồ hôi đầy đầu thú nhân vội vàng kêu chính mình á thú tên từ elson gỡ xuống một cái ra thú túi lộ ra bên trong hắc hắc hồng hồng cục đá hắn hồng con mắt nói cầu xin các ngươi liền tính vu không cho chúng ta đuổi đi tà linh cũng xin cho ta mang theo hắn tiến sơn động đi nơi này phong quá lớn vây xem một ít á thú gật gật đầu thấp giọng nói đúng vậy như vậy lại phong bầu trời còn ở phiêu tuyết như thế nào có thể liền ở chỗ này sinh hải tử còn có á thú nói cái kia thú nhân cũng là làm vậy nếu á thú đều phải sinh làm gì còn muốn đem á thú mang ra tới hiện tại tại đây đỉnh núi trừ bỏ vu sơn động liền không có mặt khác sơn động nhưng vu sơn động làm sao có thể làm sinh hải tử á thú đi vào đâu đúng đúng hắn nếu là đi vào sinh hải tử chúng ta chẳng phải là đều phải ở chỗ này chờ ai biết hắn muốn sinh bao lâu chỉ hoãn vu cho chúng ta đuổi đi tà linh làm sao bây giờ Làm cho bọn họ vào đi. Đúng lúc này trong sơn động vang lên thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong sơn động đi ra một cái trắng non sạch sẽ nữ á thú, có người thấp giọng nói, đây là vụ sao. Lời nói còn chưa nói xong, cái kia nữ á thú liền lạnh lùng quét nhỏ giọng nói chuyện cái kia thú nhân liếc mắt một cái, đối diện khẩu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu thú nhân nói. vu nói, thiên thần cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến một cái tân sinh mệnh ở trên mặt tuyết ra đời, cho nên chấp thuận ngươi mang theo ngươi á thú tiến sơn động sinh hải tử. Thú nhân lập tức bế lên á thú, cảm kích nước mắt sôi nói, cảm ơn, cảm ơn Vu. Nữ á thú hướng bên trái thủ vệ thú nhân điểm điểm cảm. Bên trái thú nhân lập tức đem một đại túi cục đá thu lên, ôm chính mình á thú nhảy vào sơn động thú nhân không hề sở giác, có lẽ liền tính hắn thấy được cũng không cảm thấy có cái gì. Sinh hải tử á thú đi vào lúc sau, bên trong vang lên một tiếng lại một tiếng đau hô, không biết qua bao lâu, thanh âm rốt cuộc ngừng lại. Lại lúc sau cái kia thú nhân ôm chính mình á thú cùng hải tử hỉ khí dương dương ra tới. Thú nhân rời khỏi sau, đội ngũ cũng liền không còn nữa phía trước cán tĩnh, xếp hàng người thấp giọng giao lưu lên, cố lưu nghe được có người nói, cái kia thú nhân thật đúng là chính là thông minh a, mang theo muốn sinh hải tử á thu lên núi, vu lại như vậy thiệt lương, khiến cho bọn họ đi vào sinh, kia sinh ra tới hải tử còn không phải vừa sinh ra liền đã chịu vu chúc phúc, nói không chừng về sau cũng có thể trở thành một cái rông có đào bộ lạc vu như vậy lợi hại vu đâu. Cố lưu nghĩ nghĩ, thầm nghĩ thật là như vậy sao? Thực mau liền đến phiên cố lưu bọn họ, bọn họ cấp ra một bao địa quả, vốn dĩ rắc bọn họ tính toán cấp thịt, chính là mùa đông thịt đều là dùng trong bộ lạc số lượng không nhiều lắm mới ước quá, chân quý thật sự, cố lưu luyến tiếp. Lại nói bọn họ bộ lạc người cũng không gì tật xấu, cho dù có bệnh hắn là có thể trị, đối bọn họ tới nói càng có rất nhiều tò mò, không giống những người khác giống nhau ôm thành kinh cứu mạng tâm tới, tự nhiên cũng không coi trọng. Vừa rồi còn hỏi quá bọn họ tặng lễ là gì đó hẳn nhìn thấy bọn họ cấp ra thế nhưng là một bao địa quả, lại còn có không nhiều lắm, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi, hắn hận sát không thành thép nói, liệt, sơn, các ngươi làm gì vậy đâu? Đây chính là tới cầu vu cho các ngươi chúc phúc, các ngươi liền đưa địa quả, cái này sao được a Cửa động hai cái thú nhân nâng cầm khinh thường mà nhìn cố lưu đám người, phía bên phải thú nhân lạnh nhạt nói, thành ý không đủ, vu không tiếp thu người như vậy. Ở phía sau bọn họ, có người cười nhạo nói, một túi địa quả thế nhưng tựa như được đến vu chúc phúc, các ngươi còn đường có đảo bộ lạc vu là các ngươi bộ lạc vu không thành. Chính là, cũng không biết là từ đâu cái xa xôi tiểu bộ lạc tới người, xem ra là quá nghèo, không nói hát thạch cùng hồng thạch, ngay cả một chút thịt đều lấy không ra, cũng quá buồn cười đi. Nghe đến mấy cái này chả phúng, liệt mặt đỏ lên, hắn đời này ghét nhất chính là bị người khác xem thường, lập tức liền tưởng phản bác trở về, cố lưu ngăn cản hắn. Thần sắc nhàn nhạt nói, chúng ta bộ lạc không có người bị tà linh quấn thân, sẽ không hoa vu quá nhiều thời giờ cùng lực lượng, một túi địa quả không đủ sao. Thủ vệ thú nhân tử trong lỗ mũi phun ra một hơi, ngươi tưởng cái gì đâu. Một túi địa quả liền muốn gặp đến vu, nằm mơ đi ngươi. Cố lưu gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn đối liệt cùng sân nói, chúng ta đi thôi. Liệt, y Cố lưu vô vô vai hắn, đi thôi. Nơi này là có đảo bộ lạc địa bàn. không cần thiết bởi vì loại này không đau không ngứa sự tình cùng người đối thượng, vì mặt mũi nhưng thật ra cũng có thể lấy ra thịt muối, nhưng bọn hắn bộ lạc lại không phải cái gì ăn thịt đầy đủ gia đình giàu có, có khối thịt chính mình ăn không hương sao. Liệt khẽ cắn môi, đi theo cố lưu phía sau chuẩn bị rời đi, xếp hạng bọn họ phía sau người biểu môi nói, không đồ vật còn muốn gặp vu, nghĩ đến cũng thật hảo. Đúng lúc này trong sơn động đi ra một cái nữ á thú, nàng hỏi, phát sinh cái gì? Như thế nào như vậy xảo? Nữ á thú vừa đi ra tới, thiên hạ bộ lạc vài người nhìn thấy nàng liền trận tròn đôi mắt, sơn lắp bắp nói, ngươi, ngươi là. Nữ á thú lập tức đánh gây hắn nói, nguyên lai là các ngươi, các ngươi là tới tìm ta sao. Cố lưu đám người hai mặt nhìn nhau, nữ á thú đối diện khẩu thú nhân nói, bọn họ là ta nhận thức người, bọn họ làm sao vậy. Cửa thú nhân nói, bọn họ cầm một túi địa quả liền muốn gặp vu. Nữ á thú nuốt nuốt nước miếng, nàng nhìn cố lưu đoàn người nói, địa quả thấy không được vu Các người đi nhanh đi. Cố lưu ngược lại là đứng vững vàng, hắn hơi hơi mỉm cười hô lên cái này á thu tên, á húc, đã lâu không thấy à, lần trước vẫn là ở. Hảo, ta mang các người đi vào thấy vu. Thủ vệ thú nhân như mày, ngữ khí không tốt, một túi địa quả như thế nào có thể thấy vu. Nữ á thu từ chính mình trong túi lấy ra hai khối hát thạch, phóng tới thú nhân trong tay nói, như vậy đâu. Thú nhân khinh miệt quét mắt cố lưu đoàn người nói, miễn cưỡng, thiến đi. A Húc lập tức đối cố lưu vài người nói, mau cùng ta tới. Cố lưu đoàn người theo đi lên, ở bọn họ đi vào lúc sau, xếp hàng một đám người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trường hợp có chút lặng im, sau một lúc lâu có nhân tài nói, cái gì sao, nguyên lai nhận thức vu người bên cạnh, như thế nào không nói sớm. Con dùng đến cùng chúng ta cùng nhau xếp hàng sao. Cố lưu mấy người đi theo A Húc đi vào sân động. A Húc đệ thấp thanh âm đối cố lưu nói, các ngươi muốn làm cái gì, ta nói cho các ngươi. ta hiện tại chính là có đảo bộ lạc vu bên người nhất đắc lực trợ thủ các ngươi nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng nguyên lai like cái này nữ á thú thế nhưng là gấu khổng lồ bộ lạc vu ngày ấy thiên hà bộ lạc muốn nàng dẫn đường đi cứu gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân không nghĩ tới đi đến nửa đường cái này vu liền chạy thiên hà bộ lạc đối nàng tự nhiên không có gì giữ gìn chi ý phái ra đi thú nhân không tìm được nàng tự nhiên còn chưa tính kết quả không nghĩ tới hôm nay sẽ ở có đảo bộ lạc nhìn thấy nàng nghe được ca húc nói cố lưu cười Hắn cũng nhỏ giọng nói, A. Húc, nếu chúng ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin tưởng, ngươi sợ cái gì? A. Húc ngoài mạnh trong yếu, ngươi mới đang sợ, ta sao có thể sợ hãi? Cố Lưu lắc đầu, song trọng phủ định tương đương khẳng định. A. Húc nhíu mày, ngươi đang nói chút cái gì? Cố Lưu hơi hơi mỉm cười, không có gì, bất quá ngươi yên tâm, ngươi đều giúp chúng ta, chúng ta lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu? A. Húc nhìn hắn một cái nói, vậy tốt nhất. Khi nói chuyện bọn họ liền vào sân động. Gặp được có đảo bộ lạc vu, A Húc thời khắc chú ý thiên hà bộ lạc đoàn người, phát hiện bọn họ đích sắc không có nói lung tung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà cố lưu tắc khắp nơi đánh giá, hắn thấy được trên bàn đá chén uống, trong chén là xanh đầm nước suốt cùng một ít nghiền nát thảo, cố lưu nhìn chằm chằm nhìn vài mắt, ở cái kia vu làm cho bọn họ nhắm mắt lại phía trước rốt cuộc nhận ra tới, kia thảo rõ ràng chính là Nam Gia Thảo. Nam Gia Thảo, có thanh nhiệt giải độc, khỏi ho tiêu đàm công hiệu, còn có thể trị ít hầu xương đau tiểu nhi sốt cao bệnh kinh phòng thậm chí bệnh sốt rét kết lụy cũng có thể trị liệu còn nhưng ngoại dụng trị liệu các loại chứng viêm rán độc cắn thương thậm chí mang trạng ngụm nước xuất huyết từ từ có thể nói đây là một loại sử dụng cực lớn thảo dược một cố lưu khỏe miệng méo một cái không nghĩ tới nơi này thế nhưng có năm gia thảo đơn cái này phát hiện hắn lần này liền tới thật sự đáng giá chờ đến chúc phúc xong hắn nhìn về phía có đảo bộ lạc vu lơ đang nói vu ngươi nghe qua năm gia thảo loại đồ vật này sao Có đào bộ lạc vu xua xua tay, chưa từng nghe qua, chúc phúc xong rồi liền đi ra ngoài, mặt sau còn có người đâu. Cố lưu, hảo đi, xem ra không phải đồng hương. Chương 46 chương 46 Băng thiên tuyết địa, gió lạnh lạnh thấu xương, cố lưu thâm một bước thiện một bước đi tới, hắn không biết chính mình muốn đi đâu. Loàng thoáng chung có cái thanh âm nói cho hắn đi phía trước đi, vẫn luôn đi, vì thế hắn bước đi không ngừng. Đột nhiên một bàn tay từ thật dày tuyết tầng chung ruôi ra tới, gắt gao bắt được hắn cổ chân. Cố Lưu túi đầu nhìn lại, bên chân tuyết tầng trung lộ ra một cái hài tử, hắn cả người mọc đầy tan vỡ nước chảy mũ nước, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hô! Cố Lưu đột nhiên ngồi dậy, đối diện hắn cách đó không xa là một cái ấm áp đống lửa, đống lửa biên sưởi ấm thú nhân quay đầu. Y Y, ngươi tỉnh! Liệt cấp đống lửa bỏ thêm can xài, nói, hiện tại còn sớm, còn có trong chốc lát mới ăn sớm thực. Y Y còn muốn ngủ một lát sao? Cố Lưu trầm mặc mà đứng lên. Hắn đi đến liệt bên người hỏi, liệt, ngươi có thể bồi ta đi ra ngoài một chuyến sao? Ánh vàng rực rỡ đại sư tử ở trên mặt tuyết chạy vội, cố lưu cưới ở sư tử trên người, trên người sư tử hỏi, y, y chúng ta đã ra tới, nên đi chỗ nào đi à? Cố lưu nói, không biết, liệt, ngươi có thể nghe ra hắc Ngưu thú nhân hương vị sao? Ta muốn tìm những người đó có hắc Ngưu thú nhân. Liệt, ta thử xem xem, hy vọng đại tuyết còn không có đem khí vị cấp bao chúng rớt. Khoảng cách có đảo bộ lạc không xa một cái trong sân động, A Toa gắt gao nhìn trầm chầm, chầm đảo trong nồi các loại thảo. theo trong nồi không ngừng sôi trào, đào trong nồi thủy dần dần biến thành thâm sắc, A Man đi tới hỏi, A Toa, hảo sao? A Toa lau mặt thượng mồ hôi, ở như vậy lanh thời tiết, nàng thế nhưng sinh sôi nhiệt ra một thân hãn, nàng cũng không ngẩn đầu lên nói, chờ một chút, nhan sắc còn chưa đủ thông. A Man có chút sốt ruột, bọn nhỏ trên người đều hảo ngứa, thú nhân nhìn bọn họ không cho bọn họ trào trên người đồ vật. Nhưng bọn họ quá khó tiếp thu rồi, nhìn khiến cho nhân tâm đau, còn có mấy cái hài tử khởi sướng nhiệt, A Toa, chúng ta phải làm sao bây giờ A? Này đó Thảo thật sự hữu dụng sao? A Toa trong mắt đều là chua sót, A Man chúng ta chỉ có thể thử xem xem. Lúc này một cái á thú đột nhiên hô lên, A Toa, A Toa ngươi đến xem A. Ta tấn hắn vẫn chưa tỉnh lại. A Toa cùng A Man chạy nhanh đi qua đi, chỉ thấy nho nhỏ thú nhân nằm ở da thú thẳng thượng, trên mặt đỏ bừng, mày níu chặt. Hắn A mô ở bên cạnh kêu hắn, tấn, tấn ngươi tỉnh tỉnh. Tấn, tấn. Hắn A mô kêu đến khàn cả giọng, chính là tiểu thú nhân không hề có tỉnh lại dấu hiệu, cái kia á thú thống khổ nói, A toa, ta tấn có phải hay không? Có phải hay không cứu không được? A toa gắt gao ninh mi, trong miệng chua xót cực kỳ, một câu đều nói không nên lời, nàng hài tử lại làm sao không phải như vậy? Phanh. A toa hoảng sợ. Xoay đầu đi liền nhìn đến Aman đem đảo nổi cùng đảo trong nồi đồ vật đều té ngã trên đất, màu đen nước sốt sái nhập đống lửa, phát ra tê tê thanh âm. A toa vội la lên: "Aman, ngươi đang làm cái gì?" Aman ngẩng đầu, đầy mặt đều là nước mắt: "Là ta sai, là ta hại đại gia, nếu không phải ta mang về tới thảo, đại gia liền sẽ không lưu lại nơi này, nếu trở lại trong bộ lạc, có vu cho bọn hắn đuổi đi Tà Linh, nói không chừng bọn họ còn có thể sống sót." Aman khóc dòng nói: "A toa, ngươi kêu lên thủ lĩnh." chúng ta trở về đi ô ô ô, ô. a toa yết hầu lăn lăn một người cao lớn thú nhân đi đến nàng bên người nắm lấy nàng bả vai nói a toa a man nói đúng chúng ta hẳn là hồi bộ lạc chờ cố lưu bị liệt trở tìm được thời điểm nhìn đến chính là hắc ngư bộ lạc thú nhân biến thành nguyên hình đem á thú hải tử vây quanh ở trung gian chuẩn bị rời đi bộ dáng hắn đối liệt nói liệt ngươi liền ở chỗ này không cần tới gần bọn họ liệt yỉ bọn họ là xa lạ thú nhân có nguy hiểm Cố Lưu sờ sờ hắn tông mau nói, không có việc gì liệt, nếu ta có nguy hiểm ngươi lại đến cứu ta cũng không muộn. Nói xong hắn một chân thâm một chân tiễn chạy tới còn chưa xuất phát phía trước đội ngũ, đang trước thú nhân mục nhìn cái này kỳ quái á thú, hiện tại hắn đối sự tình gì đều nhất không nổi hứng thú, cho nên nhàn nhạt nói, "Á thú, đường chặn đường." Cố Lưu gần từng chữ, các ngươi bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú có phải hay không dài quá màu đỏ ngất đáp, đặc biệt là trước ngực sau lưng, tiểu hài nhi nhóm khóc nỉ non không ngừng, cả người phát ngứa. thậm chí còn có hải tử khởi xướng nhiệt mục đột nhiên nhìn về phía hắn hắn hỏi ngươi là ai ngươi như thế nào biết cố lưu nói hôm trước ta cho các ngươi bộ lạc người tặng thảo dược bị nơi này động tĩnh hấp dẫn đi tới liền nghe được cái gì thảo dược a man cái mũi giật giật hắn mở to đôi mắt ôm hải tử nghiêng ngả lảo đảo mà vật ra gắt gao chừng mắt cố lưu nói là ngươi chính là ngươi là ngươi hại chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu a thú nhìn đến bên này động tĩnh Liệt giống lên một tiếng, liền phải chạy tới, cố lưu nói, liệt, đừng tới đây, không có việc gì. Trấn an hạ liệt, cố lưu nhìn ngày hôm trước nhìn thấy cái này á thú hỏi, ngươi nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cho ngươi dược vô dụng sao? Sao có thể? Hôm trước hắn nhìn kỹ quá cái này á thú hải tử tình huống, hai tử hoạn đích xác chính là bệnh thủy đầu, cho nên hắn cho bọn hắn xứng chính là trừ mụn canh, một liều khẩu phục, một liều ngoại đồ, đối trị liệu bệnh thủy đầu tuyệt đối là có hiệu quả. A-man chừng mắt hắn, hung tận nói, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Nếu không phải ngươi chúng ta bộ lạc cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại, tấn cũng sẽ không vẫn chưa tỉnh lại. Cố lưu nhau mắt, đã có hải tử đã chết sao? Sắc mặt của hắn một bạch, hỏi, ở nơi nào? Cái kia vẫn chưa tỉnh lại hải tử ở nơi nào? A-man một phen tún quá Cố lưu, nổi giận đùng đùng đi tới một cái á thú trước mặt, cẩn thận xúc lên á thú trong lòng ngực hải tử ra thú thảm, hắn nói, ở chỗ này. Đây là tấn. Ngươi cho ta thảo căn bản là vô dụng. Chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu a thu không một cái hảo lên, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nhìn thấy Hải tử kêu một chốc, Cố Lưu đã không chú ý A Man đang nói chút cái gì, hắn tâm trở xuống bụng, còn hảo, còn hảo đứa nhỏ này không có chết, hắn cho chính mình một cái tát, thanh thúy một tiếng ở trên nền tuyết vang lên, mang hắn A Man mở người, nói, ngươi đang làm gì? Như vậy đánh vả mặt liền cho rằng chúng ta sẽ tha thứ ngươi sao? Cố Lưu nhìn về phía ôm Hải tử a thú A thú hồng con mắt gắt gao trừng mắt hắn, Cố Lưu nói, "Ta có thể cứu ngươi Hải tử, ta có thể làm hắn tỉnh lại, đem ngươi Hải tử giao cho ta đi." 10 phút lúc sau, đã bị thu thập sạch sẽ trong sơn động lần thứ hai Dũng Mãnh vào người, Hắc như bộ lạc thú nhân A thú đem người bao quanh vây lên, A Man nối tấn A Mỗ nói, "A Hân, hắn là cái kẻ lừa đảo, ngươi mau mang lên tấn, chúng ta lập tức hướng bộ lạc đuổi, hắn đã đã lừa gạt chúng ta một lần, chúng ta như thế nào có thể lại tin hắn?" A Hân muốn nói lại thôi. Đầy mặt thống khổ, hắn nói, A-man, tấn hắn ngao không đến hồi bộ lạc A. Lúc này cố lưu nói, tấn A-mô, ngươi yên tâm, tấn không có quá lớn vấn đề, hắn đơn giản là cào phá trên người mụn nước, dẫn phát rồi cảm nhiễm, cho nên khởi sướng suốt cao, chỉ cần có thể cho hắn lui nhiệt, hắn là có thể tỉnh lại. A-hân vội vàng nói, đúng đúng, ta tấn trên người hảo năng hảo năng, chính là thế nào mới có thể cho hắn lui nhiệt. Cố lưu Trấn An nói, đừng nóng nội, ta cho hắn trị liệu thì tốt rồi. Nói cố lưu làm bộ từ bên hông ra thú túi đào đồ vật, kỳ thật là ở hệ thống không gian mua một liều hạ xuất châm, tiểu thú nhân còn không có tỉnh lại, an không tiến thối thiêu dược, chỉ có thể trích, cố lưu làm tấn A mổ đem tấn bế lên tới nằm bò, cho hắn mông tiêu độc, một kim đâm đi lên, sau đó bay nhanh thú châm. Vây xem thú nhân á thú căn bản cái gì đều không có thấy rõ ràng, chỉ thấy được cái này á thú cầm thứ gì ra tới, hướng tấn trên mông xoa xoa, còn có người ở nhỏ giọng nói thầm đâu, chưa thấy qua ai xua đuổi tà linh chuỗi đít Cái này A Thu thật đúng là cổ quái, sau đó liền nhìn đến cái này A Thu thu tay, có thú nhân hỏi, hảo. Cố lưu gật đầu, không sai biệt lắm, kế tiếp liền chờ đợi hắn lui nhiệt, đúng rồi các ngươi nơi này có nấu phí sau nước cấm sao. Không phòng tay, tấn trên người quá nhiều nước mũ, đến cho hắn sát một sát, đem này đó cào ra tới miệng vết thương rửa sạch sẽ, còn phải cho hắn tiêu độc Vây xem một cái thú nhân nói, có. ngươi làm chúng ta thiêu nước gấm cấp tiểu thú nhân tiểu A Thu lau mình. chúng ta còn không có tới kịp đem này đó thủy đổ chính là nước lạnh còn phải hâm nóng cố lưu nói kia mau nhóm lửa nước cấm đi hắn nhìn về phía mặt khác ôm hải tử a thu nói các ngươi hải tử đều yêu cầu lao lao thân lại uống dược thượng dược con của chúng ta đều dựa theo ngươi phía trước nói làm uống lên ngươi cấp thảo ngao ra tới thủy nhưng là không có gì dùng a toa ra tiếng nói cố lưu như mày vấn đề này từ vừa rồi liền ở bối rối hắn liền ở vừa mới hắn nhìn tấn bệnh trạng tấn cũng thật là bệnh thủy đầu Trừ mụn canh lại như thế nào sẽ không có hiệu quả Trừ mụn canh trung đựng cây kim ngân Liền tiều, bản làm can Hổ trượng, thông khí chờ dược liệu một, Có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết công hiệu Trên thực tế, nếu thật sự uống xong trừ mụn canh Cũng ngoại đồ, ngay cả tấn đều không nên phát sốt. Cố lưu đối A Toa nói Có thể làm ta nhìn xem các ngươi ngao dược Thảo sao A Toa hướng bên cạnh vừa đứng Lộ ra cách đó không xa một đống màu đen dược tra Nàng nói, liền ở nơi đó Cố Lưu đi qua đi ngồi xổm xuống thân nắn vuốt lại nghe nghe, A Toa thanh âm vang lên, đây là ngươi cho chúng ta thảo, chúng ta hoàn toàn dựa theo ngươi nói làm, cho chúng ta hải tử uống lên, cũng đủ, nhưng là chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú căn bản không có hảo lên. Cố Lưu đứng lên thở dài, này đó thật là ta cho các ngươi dược liệu, nhưng là các ngươi đem dược. Thảo cấp nấu hồ, cho nên mất dược hiệu, vô luận uống vẫn là đồ cũng chưa hiệu quả. A Toa mặt hơi hơi cứng đờ, nàng nói, ngươi lời nói là có ý tứ gì. Cố Lưu lắc đầu, đều là ta sai, nếu lúc ấy ta liền cùng các ngươi cùng nhau tới trị liệu này đó hài tử, cũng sẽ không phát sinh những việc này. Hắn đối A Toa nói, có thể lại cho ta một cái bình gốm sao? Trong bộ lạc hài tử đều đến uống dược đổ dược. Bên cạnh A Thu nói, vẫn là này đó thảo nấu thủy sao? Cố Lưu gật đầu, cái kia A Thu nhíu mày, chính là này đó căn bản vô dụng a. Cố Lưu, tin tưởng ta, lần này khẳng định sẽ hữu dụng. Một cái khác cá thú lạnh nhạt nói, Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh khởi hành hồi bộ lạc đi. Trung quanh thú nhân á thú đều tối đầu chuẩn bị rời đi sân động. A-man căm giận nói, đã bị ngươi lừa một lần, vừa rồi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể cứu tấn. Kết quả ngươi vẫn là nói muốn nấu những cái đó thảo. Ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Các ngươi mới là kẻ lừa đảo. Chúng ta ý kìa nói có thể trị hảo các ngươi tiểu thú nhân tiểu á thú hắn là có thể chữa khỏi. Cố lưu bay nhanh đi qua đi, liệt, sao ngươi lại tới đây, ngươi mau đi ra. Liệt tránh đi cố lưu đứng ở hắc như bộ lạc thú nhân á thú trước mặt, ta ở bên ngoài đều nghe được. Y Lệ đã cho các ngươi dược, chính là các ngươi chính mình đem dược cấp nấu hồ. Tựa như thiêu hồ thì không thể ăn giống nhau, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy nấu hồ dược còn hưu dụng sao? Rõ ràng là các ngươi chính mình sai, kết quả còn quay tới rồi chúng ta Y Lệ trên người. Liệt rất là phẫn nộ, hiện tại thiên hà trong bộ lạc, mọi người tín nhiệm nhất tôn kính người chính là Y ở bọn họ trong lòng Y chính là thiên thần phái xuống dưới sứ giả. So với kia chút vu không biết lợi hại nhiều ít, chính là cái này bộ lạc người cũng dám như vậy chửi bới bọn họ y đặc biệt bọn họ y trả lại cho này đó thú nhân á thú chân quý dược, là này đó thú nhân á thú chính mình đem dược làm hỏng. Liệt thực tức giận, cố lưu càng khí, hắn nói, liệt, ngươi câm miệng cho ta, lập tức rời đi cái này sơn động, đi ra bên ngoài chờ ta. Hắn khi còn nhỏ đến quá bệnh thủy đầu, tự nhiên không sợ cảm nhiễm bệnh thủy đầu, chính là liệt không có, bệnh thủy đầu lại là thông qua phi mặt cùng tiếp xúc truyền bá. Cái này ở hắc như bộ lạc thú nhân á thú trong sơn động giờ phút này không biết tràn ngập nhiều ít virus. Hắn riêng không cho liệt tới gần, chính là sợ hắn cảm nhiễm virus, Hoàn tiếp nước đầu. Tuy rằng có hắn ở khẳng định sẽ không có cái gì đại sự, nhưng một khi liệt cảm nhiễm bệnh thủy đầu, hắn nhất định phải cùng bộ lạc những người khác cách ly mở ra. Duy nhất tin tức tốt là bệnh thủy đầu tuy rằng lây bệnh tính cực cường, nhưng nó lây bệnh kỳ chỉ ở phát bệnh kỳ, ở chưa phát bệnh phía trước thời kỳ bệnh cùng kết vảy lúc sau đều không cụ bị lây bệnh tính. Nhưng mà mặc dù là như thế, mặc dù hắn sẽ chặt chẽ chú ý liệt tình huống, tận lực không cho khả năng phát bệnh liệt đem bệnh thủy đậu, mang trạng mụn nước vi rút chuyển cho thiên hà bộ lạc những người khác, khá vậy thay đổi không được hắn rất có thể hại liệt sự thật. Cố lưu thở dài, hắn nói, mau đi ra đi liệt. Liên tính liệt có khả năng đã cảm nhiễm virus, cũng không thể làm liệt tiếp tục đái ở chỗ này, vạn nhất liệt còn không có cảm nhiễm đâu. Liệt đối với hắc như bộ lạc các thú nhân hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện rời đi sơn động. Cố Lưu nhìn về phía này đó tạm thời còn không có bùng nổ bệnh thủy đầu thành niên thú nhân á thú. Cố Lưu nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi hải tử đã bắt đầu phát bệnh. Ta tưởng nếu các ngươi bộ lạc vu có biện pháp, các ngươi cũng không đến mức chạy đến có đảo bộ lạc tới xin giúp đỡ có đảo bộ lạc vu. Ta thật sự không có lửa các ngươi, dù sao tình huống đều đã là nhất hư, lại vì cái gì không hề tin tưởng ta một lần. Ta liền ở các ngươi trước mặt cho các ngươi hải tử trị liệu, các ngươi có thể thấy ta nhất cử nhất động. Lại nói. Nếu ta muốn thương tổn các ngươi hài tử, từ các ngươi hài tử tự sinh tự diệt thì tốt rồi, lại vì cái gì muốn chạy đến nơi đây mạnh bạo phải cho các ngươi hài tử trị liệu. Ta tin tưởng các ngươi trong lòng đều là rõ ràng, các ngươi hài tử trên người lớn lên mấy thứ này có lây bệnh tính, có thể từ một cái hài tử trên người truyền tới một cái khác hài tử thậm chí thành niên thú nhân á thu trên người, có đảo bộ lạc vu bất chính là bởi vì như vậy mới đem các ngươi dám ra đây sao. Ta muốn thật là kẻ lừa đảo. Vì cái gì muốn mạo chính mình cũng nhiễm mấy thứ này nguy hiểm tới. Làm hắn thử xem. Hắc như bộ lạc thủ lĩnh mục ra tiếng, hắn nhìn cố lưu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta lại tin tưởng ngươi một lần. Cố lưu đi vào sân động hắn nói, vậy thỉnh đem các ngươi tâm thả lại trong bụng đi, ta nhất định sẽ chưa khỏi bọn họ. Chương 47 chương 47 Bệnh thủy đậu lây bệnh tính cực cường, mặc dù là ở Hoa Quốc thường thường một phát hiện liền muốn cách ly, nhưng trên thực tế trừ bỏ rất mạnh lây bệnh tính ở ngoài. Bệnh thủy đậu cũng không có rất mạnh đến chết tính, chỉ cần đúng bệnh trị liệu, bệnh thủy đậu là có thể hào lên. Bất quá bệnh thủy đậu một phát trên người liền sẽ ngứa, nếu là gãi, liền sẽ khiến cho cảm nhiễm. Hơn nữa miễn dịch thấp hèn giả nghiêm trọng thời điểm tử vong khả năng tính cũng là có. Cố Lưu ở trong sơn động tổ chức hắc như bộ lạc cá thu ở hỏa biên cho chính mình hài tử lau mình, hắn thì tại ngao dược tiêu Aman á thu ôm chính mình hài tử trừng mắt hắn vẫn không nhúc đích, cố Lưu hỏi hắn, không cho ngươi hài tử lau mình sao? Aman. ừ ta mới không tin ngươi cố lưu hành đi tính thời gian hắn đứng lên cao giọng hỏi còn có ai hải tử đang ở nóng lên sao hắc như bộ lạc thú nhân á thú đều hờ hững mà nhìn hắn không có người ta nói lời nói cố lưu thu hồi tầm mắt đang định lại ngồi sổm xuống sơn động một góc đột nhiên vang lên tiếng kinh hô quay đầu nhìn lại á thú a hân vuốt chính mình tiểu thú nhân mặt cùng cái chán kinh hỉ nói không năng thấn trên người thật sự không năng Trung quanh thú nhân á thú vì này chấn động Một cái thú nhân bay nhanh mà đi qua đi, rối tay liền sờ lên tiểu thú nhân tấn mặt, cố lưu thấy được đang muốn nói chớ có sờ, tiểu tâm lây bệnh, nhưng mà cái kia thú nhân tay đã sờ lên. Cố lưu nuốt trở về câu nói kia, tâm nói cũng là, không nói phía trước, riêng là hai ngày này thời gian hắc như bộ lạc thú nhân á thú liền không biết sờ qua bao nhiêu lần này đó bị thương tiểu thú nhân tiểu á thú, bọn họ giữa đại bộ phận người hơn phân nửa đều bị cảm nhiễm, đến nay còn không có bệnh trạng phòng trừng còn ở thời kỳ ủ bệnh. Rốt cuộc bệnh thủy đầu thời kỳ ủ bệnh vì 921 tiên. Cái kia thú nhân sờ lên tấn mặt, quay đầu tới khiếp sợ nói, thật sự không năng. chung quanh á thú gào khai. Thật sự lui nhiệt. Sao có thể? Ta nhớ rõ tấn là sớm nhất nóng lên tiểu thú nhân đi, này nói lui liền lui. Ta sờ đến, là thật sự. Thật sự có thể lui nhiệt, phía trước tấn còn ở thống khổ dầm gì, hiện tại đều không gọi. Thiên nột, hắn lại như thế nào làm được, ta liền xem hắn xoa xoa tấn mông A. Quá thần kỳ. hắn là vu đi nhất định là vu hắn nhất định có lực lượng của thiên thần hắn nói chính là thật sự hắn khẳng định liền cho chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú đuổi đi tà linh một đám người toàn bộ nhìn về phía đứng ở đống lửa bên cố lưu trong sơn động lặng im xuống dưới thật lâu sau một cái á thú đứng dậy hắn hút hút cái mũi nói thực xin lỗi chúng ta trách là ngươi thật sự thực xin lỗi hảo chút thú nhân á thú đều cúi đầu a hân đứng lên hắn đi đến cố lưu trước mặt quỳ trên mặt đất nói cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cứu tấn ngôi ở cố lưu bên cạnh người cách đó không xa a man miệng trương đóng mở hợp hắn lẩm bẩm nói thế nhưng là thật sự thế nhưng là thật sự tấn thật sự lui nhiệt hắn không phải kẻ lừa đảo cố lưu xoay người nhìn mắt đảo trong nồi dược hắn nói dược đã chiên hảo cầm chén tới phân đi hắc như bộ lạc thú nhân á thú nhóm cùng phía trước lạnh nhạt thái độ hoàn toàn bất đồng một đám bay nhanh mà trở về cầm chén bài đội chờ cố lưu phân dược tựa hồ là biết bọn họ phía trước thái độ thật không tốt Chờ tới rồi cố lưu trước mặt tổng muốn nói một tiếng thực xin lỗi. Chờ đến mỗi cái tiểu hải nhi đều uống thuốc, cố lưu làm cho bọn họ dùng dư lại dược cấp hải tử trên người bôi. Lúc này A Toa đã đi tới, nàng thấp giọng nói, thực xin lỗi, này hết thể đều là ta sai, là ta đem dược nấu hồ, cho nên mới vô dụng, ta còn trách người, kỳ thật là ta hại trong bộ là người, còn lãng phí ngươi cấp dược, thực xin lỗi. Nói đến mặt sau nàng thanh âm đã nghẹn nào, tuy rằng biết cái này địa phương đem người chỉ chia làm thú nhân á thú. Ở bọn họ trong mắt nam Á Thú cùng nữ Á thu không có gì khác nhau, nhưng Cố Lưu vẫn là không lớn có thể nhìn đến một nữ nhân ở chính mình trước mặt khóc. Hắn nói, đường khóc, cũng có ta sai, nếu ta có thể nói rõ ràng hơn một chút, cũng sẽ không như vậy. Lúc ấy hắn cũng không phải không có suy xét đến điểm này, nhưng nơi này thú nhân Á Thú không có tính giờ phương thức, ngao dược thời gian căn bản không có biện pháp truyền đạt cho bọn hắn, chỉ có thể nói cái đại khái nhan sắc, nói vậy cũng đúng là bởi vì như vậy. Nào dược nhân tài sẽ cảm thấy nhan sắc càng sâu càng hảo, nhưng không phải đem dược cấp nga hồ. A toa nhấp môi, nói, không, đây đều là ta sai. Cố Lưu không lây chuyển đường nàng, đành phải tùy nàng đi, hắn quay đầu đối bộ lạc những người khác nói, Các vị, ở chỗ này ta tưởng cùng các ngươi nói một câu các ngươi hài tử lây dính loại này ta linh. Mọi người quay đầu nhìn về phía Cố Lưu, thẳng thắn bối, trương đại đôi mắt, làm Cố Lưu nhớ tới nhà trẻ nghe giảng bài Tiểu Bằng hữu, vẫn là cái loại này biết chính mình phạm sai lầm. Cho nên ở lão sư trước mặt phá lệ ngoan ngoãn cái loại này tiểu bằng hữu tuy rằng này đó tiểu bằng hưu hình thể so với hắn còn đại. Hắn thanh thanh nhất hầu nói, các ngươi hài tử lây dính loại này tà linh gọi là bệnh thủy đầu, sẽ làm tiểu hài nhi toàn thân đều mọc đầy màu đỏ ngật đáp, này đó màu đỏ ngật đáp sẽ làm nhân thân thượng thực ngứa, nhịn không được muốn chảo một chảo, nhưng là nhớ kỹ ngàn vạn không thể chảo, bởi vì này đó màu đỏ ngật đáp có rất nhiều nhìn không thấy tà linh, chảo phá sẽ chỉ làm hài tử trên người tà linh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hải tử người chung quanh cũng sẽ bởi vì tới gần đứa nhỏ này, sờ. Đến đứa nhỏ này mà đồng dạng bị tà linh quấn lên. Trong sơn động một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được cố lưu thanh âm, hắn dừng một chút, một cái á thú nhỏ giọng nói, Vu, ngươi nói đúng, ta hải tử chính là đi sờ soạng người khác trở về liền biến thành như vậy. Những người khác cũng nói lên, cố lưu áp áp tay, trong sơn động an tĩnh xuống dưới, cố lưu nói, xem ra các ngươi đều biết cái này là sẽ lây bệnh cho người khác. Cho nên ta hiện tại tưởng nói chính là các ngươi này đó thành niên thú nhân á thú bởi vì thời gian dài cùng lây dính tà linh tiểu á thú tiểu thú nhân ở bên nhau. Cái này trong sơn động tất cả mọi người rất có thể lây dính thượng loại này tà linh. Trong sơn động ong một tiếng loạn cả lên, có người nói, thế nhưng thật là như vậy, ta liền nói trong bộ lạc có lao á thú cũng bị tà linh có lên, ta tận mắt nhìn thấy đến trên người hắn cũng mọc ra này đó hồng đáp đáp Làm sao bây giờ? Ta cũng nhiễm tà linh, ta cũng sẽ chết sao? Cố lưu để cao thanh âm, đại gia nghe ta nói. ô nào hoảng loạn dần dần dừng lại xuống dưới, bọn họ nhìn về phía cố lưu. Cố lưu nói, đại gia đừng sợ, ta trước kia cũng lây dính quá cái này tà linh, cái này tà linh là thực đặc thủ. Chỉ cần các ngươi lây dính quá một lần lúc sau, chờ đến tiếp theo cái này tà linh lần thứ hai xuất hiện ở các ngươi bên người. Nó cũng vô pháp xúc phạm tới các ngươi. Cố lưu nhìn mọi người liếc mắt một cái, như vậy xem ra còn xem như một chuyện tốt. Một khi phát hiện chính mình mọc ra hồng ngật đắp lúc sau rửa theo ta nói đi làm, đúng hạn uống thuốc đồ dược, các ngươi đều sẽ khôi phục. loại này tà linh cũng không đáng sợ, sẽ không chết người. Chờ cố lưu đem những việc này nói rõ ràng lúc sau, cũng nhìn tiểu thú nhân tiểu A thú nhóm trạng thái ổn định xuống dưới, hắn liền cáo từ, bệnh thủy đầu trị liệu thật sự không phức tạp, chỉ cần cái này bộ lạc thú nhân A thú biết, hơn nữa dược vật sung túc, là sẽ không có vấn đề. Theo chân bọn họ cáo biệt, cố lưu đi ra sơn động. Đột nhiên phía sau có người hô, "Ngươi là Vu sao?" Mới vừa rồi ở trong sơn động liền có người kêu Cố Lưu Vu, lúc ấy Cố Lưu không có phủ nhận, chính là hiện tại hắn quay đầu nói, "Không phải, ta không phải Vu, ta là y "Iiye? Cái gì là y Aman mở mịt hỏi. Cố Lưu nghĩ nghĩ nói, "Ngươi cảm thấy đâu?" Aman gãi gãi đầu, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên nói, "Ta đã biết." Lúc này Cố Lưu thấy được cách đó không xa liệt, hắn ấy hôm nay cực kỳ, vây vây tay liền nói, ta đi rồi các ngươi muốn đúng hạ lau uống thuốc nói xong hắn hướng tới liệt chạy tới a man lẩm bẩm nói ta đã biết so vu còn muốn lợi hại chính là y cùng liệt hội hợp lúc sau cố lưu liền đem bệnh thủy đậu lây bệnh vấn đề nói cho liệt nói xong lời cuối cùng hắn nói liệt thực xin lỗi nếu không phải ta làm ngươi dẫn ta ra tới ngươi sẽ không nhiễm bệnh thủy đầu liệt giương miệng tuyết trắng khí từ trong miệng hắn sau này phiêu hắn nói y ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái rất tốt rất tốt người còn nhớ rõ lúc trước ngươi phải cho ta trị chân ta lại như thế nào đối với ngươi sao cố lưu nhớ tới chính mình lúc trước bị dưới thân này chỉ đại sư tử uy hiếp cảnh tượng lúc ấy hắn mới đến cái này xa lạ đại lục lần đầu tiên gần gũi nhìn thấy lớn như vậy sư tử bị dọa đến tay chân rụng rời hắn nhịn không được nở nụ cười nói như thế nào không nhớ rõ ta lúc ấy còn bị ngươi dọa tới rồi liệt nói ta biết ta có thể đoán được trên người của ngươi sợ hãi hương vị thực xin lỗi y ỉa cố lưu loát một phen hắn tông mau Tiêu căn bản là không phải sự, ta mới hẳn là cùng ngươi nói xin lỗi. Hắn nói, bất quá liệt ngươi yên tâm, ta sẽ bồi ngươi, mai cho đến ngươi hảo lên. Liệt cười, y, -y, -y ngươi không phải nói chỉ là có khả năng sao. Nói không chừng ta căn bản không có hoạn tiếp nước đầu đâu. Cố Lưu cười cười, hai người ở bộ lạc ngoại cấp trên người tiêu độc lúc sau về tới sân động Cố Lưu đang ở có đảo bộ lạc chợ đi dạo, từ ở có đảo bộ lạc vu nơi đó phát hiện năm Gia Thảo, hắn liền thượng tâm, năm Gia Thảo sử dụng rộng giọng kháp. Nếu có thể phát hiện một cái sông cây mang về gieo trồng, vậy không thể tốt hơn. Bất quá hiện tại có đảo bộ lạc chung quanh đều là đại tuyết, rất khó tìm đến năm gia thảo, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với có đảo bộ lạc trợ. Dạo dạo, hắn đột nhiên chú ý tới một cái thú nhân cùng một cái á thú, thú nhân đỡ á thú chậm gì gì đi tới, xem cái kia á thú bộ dáng rất là suy yếu. Cố lưu xem đến càng cẩn thận, chú ý, ý chú ý vọng, van vấn, thiết, hàng đầu đó là vọng, vọng chỉ chính là xem khí xác Nhưng đi vào nơi này lúc sau cố lưu liền rất thiếu nhìn, hoặc là nói hắn nhìn cũng vô dụng, bởi vì nơi này thú nhân á thú đều không lắm chú ý, tóc rối bời, mặt cũng luôn là hắc hắc hoa hoa, liền cái vốn dĩ màu da đều nhìn không thấy, càng miễn bản nhìn cái gì khí sắc. Bất quá lần này bất đồng, vô luận là cái kia thú nhân vẫn là á thú đều cùng người chung quanh không đồng nhất mắt, bọn họ thực sạch sẽ, tóc có chút trường, cũng có chút mau táo, nhưng không hề nghi ngờ là trải vớt quá, thuận theo rũ ở hai người sau đầu. hơn nữa bọn họ mặt tẩy thật sự sạch sẽ thú nhân mặt hơi chút hát một ít bất quá này hẳn là hắn hàng năm phơi nắng phơi ra tới màu da mà á thú mặt liền trắng rất nhiều cố lưu nhìn nhìn chính mình tay thế nhưng so với hắn còn muốn bạch tuy rằng hắn này hơn 3 tháng phơi đen rất nhiều là được cố lưu chú ý tới cái kia á thú hô hấp rồn rập môi phát ô đi lên lộ tư thế có chút cứng đờ rõ ràng thực gầy một người lại giống như chân bộ thực trọng giống nhau đi được cố sức cực kỳ vừa lúc hai người từ hắn bên người đi qua Cố Lưu thấp giọng nói, Huy, ngươi có phải hay không chân bộ đau đớn toan trướng, trầm trọng chết lặng, còn có chút khí đoạn tim đập nhanh, Nga, cũng chính là hô hấp gian nan. Cái kia thú nhân cùng Á Thú đột nhiên dừng bước, hai người khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, thú nhân hỏi, ngươi là có đảo bộ lạc vu sao? Cố Lưu xua xua tay, đang muốn nói ta không phải, cách đó không xa một kinh hỉ thanh âm vang lên, Huy, Á Quý, các ngươi rốt cuộc tới. Đợi Á Thú thú nhân cũng cười nói, thâm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt Têu huy thú nhân nhìn mắt chung quanh nói, thâm, ngươi có đảo bộ lạc thực hảo, thật náo nhiệt. Têu thâm thú nhân chạy tới, hắn nói, hảo cái gì hảo, vẫn là huy ngươi bạc đối bộ lạc tốt nhất. Hắn nói, huy, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi năm nay cho ta vận một đám mối, ta bộ lạc năm nay căn bản không có mối. Huy nói, đây là chúng ta hai cái bộ lạc chi gian giao dịch mà thôi. Thâm cười cười, hắn nói, đúng rồi, đưa mối đội tới thời điểm nói ngươi muốn mang A Quý tới chúng ta bộ lạc đuổi đi tà linh. đi nhanh đi ta mang người đi tìm vu ai hắn không phải có đảo bộ lạc vu sao a thú a quý nhìn cố lưu nói có đảo bộ lạc thủ lĩnh thâm nhìn mắt cố lưu nói không phải hắn nhíu mày đối cố lưu nói ngươi là cái nào bộ lạc ca thú như thế nào có thể giả mạo chúng ta bộ lạc vu đâu đột nhiên đỉnh đầu giả mạo mũ liền khấu đi lên thật là người ở ven đường trạm nổi từ bầu trời tới cố lưu tức giận đến hừ một tiếng nói ai giả mạo các ngươi bộ lạc vu ta có nói quá ta là có đảo bộ lạc vu sao Têu a quý a thú lung tung nói thực xin lỗi là ta hiểu lầm đối với hắn cố lưu cũng không tức giận được cái này a thú quả thực so hoa quốc một ít nữ hài nhi còn muốn nhu nhược rõ ràng là cái nam a Thu a hắn nói không có việc gì lúc này thâm nói huy a quý đi nhanh đi ta trực tiếp mang các ngươi đi tìm vu a thú nói chính là hắn một ngụm liền nói ra ta nơi nào không thoải mái ta tưởng a quý Chúng ta lần này là chuyên môn tới tìm có đào bộ lạc vu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở có đào bộ lạc còn sẽ có so có đào bộ lạc lợi hại hơn người sao? A Quý nói không nên lời lời nói, cuối cùng nhìn mắt Cố Lưu, đã bị cao lớn thú nhân đỡ đi rồi. chương 48 chương 48 Ở có đào bộ lạc dừng lại 3 ngày lúc sau, thiên hạ bộ lạc khởi hành rời đi, hồi trình thời điểm phong tuyết lớn hơn nữa, bọn họ hoa 8 ngày thời gian mới về tới bộ lạc. Một hồi đến bộ lạc, Vô luận là Cố Lưu vẫn là các thú nhân đều gấp không chờ nổi chui vào chính mình nhà ở. Bọn họ ở bên ngoài chịu đủ rồi sơn động, cũng thổi đủ rồi gió lạnh. Ngồi ở trên giường đất, toàn thân đều ấm hợp nhau tới Cố Lưu tiếp đón A Độc cùng hắn cùng nhau kiểm kê hắn lần này đi ra ngoài thu hoạch. Tuy rằng ở có đảo bộ lạc phụ cận không có tìm được năm Gia Thảo, nhưng ở trên đường Cố Lưu phát hiện Hoàng Liên, Đức quan chờ Thảo Dược. Quan trọng nhất chính là hắn phát hiện cây dâu, tuy rằng phiến lá đã rớt hết, nhưng hắn vẫn là nhận ra tới. kia đích sắc chính là cây dâu không thể nghi ngờ tăng đi trừ ly e sau khô giáo ra căn bị sưng là tang bạch bì có tả phổi bình xuyễn hành thủy tiêu sưng công hiệu còn có giảm áp kháng viêm kháng ung thư dược lý hoạt tính một thả tang bạch bì nhưng chế thành tang bạch bị tuyến này tuyến nhưng dùng để khâu lại miệng vết thương hắn vô pháp đem hệ thống cửa hàng khâu lại tuyến cấp a độc bọn họ sử dụng nhưng hiện tại trong bộ lạc có thể rèn thiết khí hơn nữa tăng bạch bì tuyến những người khác cũng có thể thượng thủ khâu lại miệng vết thương nhật tử không xa Vì thế hơn phân nửa cái mùa đông cố lưu đại bộ phận thời gian đều ở nhà ở cùng Sơn động hai đầu chạy, làm làm tang bạch bị tuyến, nhìn xem bộ lạc rèn sát, tạo ngói tiến độ, ngẫu nhiên cấp một chút chính mình kiến nghị, cũng hoặc là cấp trong bộ lạc cảm mạo thú nhân á thú nhìn xem bệnh, sinh mệnh giá trị tạm thời cũng không cần sầu, nhật tử quá đến thế nhưng còn có vài phần dễ chịu. Mà hắn vẫn luôn lo lắng liệt cũng không có nhiễm bệnh thủy đầu, làm cố lưu nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi đông mặt thời điểm, trong bộ lạc đồ ăn càng ngày càng ít, ở đại tuyết bao trùm dưới tình huống mặc dù là cường tráng thú nhân cũng rất khó bắt đến con ngồi, cũng may bộ lạc phía trước loại hảo một đám địa quả dựa vào địa quả nhật tử còn có thể miễn cưỡng quá đi xuống liền ở trong bộ lạc địa quả đều sắp ăn xong thời điểm mùa xuân rốt cuộc tới đại tuyết bắt đầu hòa tan vạn vật sống lại rừng rậm một ngày một cái dạng cũng liền mấy ngày thời gian liền từ khắp nơi tuyết trắng biến thành sinh cơ bừng bừng xanh non cũng liền tại đây hồi xuân tuyết dung thời điểm a kỳ đem ngói cấp thiêu ra tới cố lưu trước tiên liền chạy tới nhìn a kỳ thiêu ra tới gạch không phải hoa quốc thường thấy gạch đỏ ngược lại như là trước kia nhìn thấy quá gạch xanh thật dài thật dày một khối to cực kỳ cứng rán bên cạnh đi theo tới xem náo nhiệt thú nhân á thú đem gạch chụp rồi lại chụp méo lại niết có người hỏi thứ này có ích lợi gì a cái này vào đông bọn họ hảo những người này đều gặp qua đao biết đao thực sắp bén nhưng này vương mức cục đá có thể sử dụng tới làm cái gì còn có cái á thú sờ sờ còn cong hắc hắc nói nói Cái này là chúng ta bộ lạc đồ gốm sao. Chính là trước sau cũng chưa đổ lên, phóng không được canh A. Nghe hắn nói như vậy, biết nội tình người đều nở nụ cười. Một cái giúp đỡ thiêu chế ngói thú nhân cười nói, A lâm, ngươi nhưng nói sai rồi, này hai dạng đồ vật đều là dùng để tạo nhà ở. Tiêu A lâm A thú, tạo nhà ở. Này hai dạng đồ vật như thế nào tạo nhà ở. Thiên hạ bộ lạc thú nhân A thú không có nghi hoặc lâu lắm, chờ đến thiêu chế ngói số lượng đạt tới lúc sau. Thiên Hà bộ lạc đệ nhất đống nhà ngói bắt đầu kiến tạo, tự nhiên phụ trách kiến tạo vẫn là tu sửa kháng thổ phòng nhiều nhất thú nhân sơn, thẳng, còn có á thu á hổ, á thầm, á lâm, mặt khác còn có mấy cái thú nhân. Hiện giờ thiên Hà bộ lạc thú nhân á thú số lượng thêm lên không sai biệt lắm liền 6-700 người, thú nhân số lượng ước chừng 3400 400 tả hưu, săn thú đội 200 người, bảo hộ bộ lạc hơn 20 người, dư lại người đi mã nghi bộ lạc vận chuyển khoáng thạch, còn có một bộ phận phụ trách xa xa không ngừng rèn binh khí. gói đến nôi á thú tắt sáng lập tảng lớn thổ địa gieo trồng địa quả còn có á thú nhất thông mạch thông cảm thấy địa quả đều có thể gieo trồng mặt khác có thể ăn cũng tất nhiên có thể gieo trồng vì thế trong bộ lạc không hề chỉ có địa quả mà còn có đất trồng rau trái cây điển, thậm chí a độc vài người vây quanh cố lưu gieo thảo dược địa phương hướng bên cạnh phóng xạ khai đi bộ lạc dược điển cũng có mà cố lưu đâu bởi vì trong bộ lạc thú nhân á thú nhóm vệ sinh ý thức lên rồi lại chú ý phòng lạnh giữ ấm mắc mưa tới một chén canh gừng hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền cường kiện thân thể toàn bộ mùa xuân trừ bỏ mấy cái tiểu thú nhân tiểu á thú cảm mạo ở ngoài trong bộ lạc thế nhưng ít có người sinh bệnh mà săn thú đội đại bộ phận đều xứng với đao săn thú thời điểm bọn họ bắt đến con mồi càng nhiều chịu thương càng thiếu có điểm vết thương nhẹ chính mình đều có thể xử lý hiện tại trong bộ lạc cơ hồ tất cả mọi người biết xuyên tâm liên phong luân thảo chờ thảo dược không chỉ có cố lưu a độc mấy người gieo trồng này đó thảo dược những người khác cũng đều ở gieo trồng này đương nhiên là một chuyện tốt cố lưu thấy vậy vui mừng nhưng duy nhất vấn đề chính là hắn sinh mệnh giá trị bắt đầu tiến vào đến ngược toàn bộ mùa đông thêm mùa xuân hắn thu hoạch sinh mệnh giá trị thiếu đến đáng thương là hắn ở mùa đông trị liệu hắc như bộ lạc hoạn tiếp nước đậu bọn nhỏ nghĩ đến còn có hắc như trong bộ lạc thành niên thú nhân á thú rốt cuộc ở hắn trở lại bộ lạc lúc sau hệ thống đều còn ở lục tục nhắc nhở hắn có sinh mệnh giá trị đến trướng nhưng hấu người chính là một cái bệnh thủy đậu người bệnh khỏi hẳn lúc sau hắn được đến không phải mười ngày sinh mệnh mà là một ngày hắn hỏi hệ thống hệ thống cho hắn trả lời là bệnh thủy đậu là một loại tự hạn tính bệnh tật nói cách khác liền tính không có cố lưu can thiệp hắc như bộ lạc đại bộ phận người cũng không chết được bệnh thủy đậu là có thể tự lành này cố lưu đương nhiên biết nhưng khi đó tình huống là hắc như bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm có bệnh biên chứng khởi xướng nhiệt nếu là không có dược vật lui nhiệt không có khoa học vệ sinh xử lý thủ đoạn bọn họ sẽ xảy ra chuyện đối này hệ thống tỏ vẻ hết thể lấy hệ thống nhận định là chủ cố lưu mẹ nó rác rưởi hệ thống cho nên ở mùa hạ tiến đến thời điểm cố lưu lần thứ hai gặp phải một vấn đề hắn yêu cầu người bệnh nếu không hắn liền sẽ chết Aman, còn có bao nhiêu lâu a chúng ta đều đi rồi mười lăm thiên theo lý thuyết chúng ta hẳn là đã sớm tới rồi nên sẽ không ngươi tìm lầm lộ đi ước chừng mười mấy thú nhân á thú khiêng đại đại gia thú túi ở núi rừng chung đi qua đằng trước cá thú tả nghe nghe hữu nghe nghe bên cạnh một cái á thú nói sớm biết rằng chúng ta nên chờ năm nay đầu mùa đông thời điểm trực tiếp đi có đảo bộ lạc hiện tại tới tìm người chúng ta căn bản là không biết thiên hà bộ lạc ở nơi nào sao có thể tìm được sao đúng lúc này a man kinh hỉ kêu một tiếng ta nghe thấy được ta nghe thấy được bọn họ hương vị liền ở bên này mau cùng ta tới nhìn trước mặt mười mấy phong trần mệt mỏi mặt xám mày cho thú nhân á thú cố lưu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp hắn nói các ngươi đây là riêng tới tìm ta liền ở không lâu trước đây cố lưu đang ở bảo chế thảo dược theo mùa xuân tiến đến hắn trước đó vài ngày đi theo săn thú đội đi xa hơn địa phương tìm được rồi không ít thiên hà bộ lạc phụ cận không có hái thuốc còn mang về sống cây gieo trồng hiện tại trong bộ lạc thảo dược chủng loại đã mấy chục loại một ít phương thuốc đều có thể cấp phối ra tới cũng liền ở ngay lúc này có thú nhân chạy tới nói là bên ngoài có mặt khác bộ lạc người tìm hắn cố lưu lúc ấy liền nếu này phát sinh ở hoa quốc hắn còn cảm thấy có khả năng nhưng nơi này là nguyên thủy đại lục Khoảng cách bọn họ gần nhất bộ lạc đều phải đi lên 1-2 ngày thời gian, hơn nữa hắn từ tới rồi nơi này liền vẫn luôn ở thiên hà bộ lạc, nhận thức người cũng đều là thiên hà bộ lạc người, như thế nào sẽ có mặt khác bộ lạc người tìm hắn. Đầy bụng hầu nghi cố lưu đi ra bộ lạc, rất xa liền thấy mười mấy thú nhân á thú, tựa hồ là phát hiện hắn, trong đó một người còn rất là kích động mà hô, y y Sau đó những người này liền chạy tới cố lưu trước mặt, cũng chính là hiện tại này phó cục diện, nghe được hắn vấn đề. đứng ở phía trước cá thu a man nói đối ý y ở có đảo bộ lạc ngoại ngươi trợ giúp chúng ta sau lại chúng ta về tới bộ lạc trong bộ lạc lại lục tục có chút người bị ngươi nói kêu bệnh thủy đậu tà linh quân thân chúng ta dùng ngươi cấp phương pháp trong bộ lạc người đều hảo lên không ai chết cố lưu xua xua tay nói như vậy chỉ cần các ngươi chú ý bảo trì trên người sạch sẽ không cần dùng sức mà gãi trên người những cái đó hồng ngất đáp liền tính không có ta cấp dược quá cái bảy tám thiên các ngươi chính mình là có thể hào lên Nói xong hắn liền đối thượng Aman sáng lấp lánh con ngươi, cố lưu. Ngươi đây là Aman, man ngươi như vậy vừa nói ta liền càng thêm tin tưởng ngươi. Vô luận là có đảo bộ lạc vẫn là bọn họ bộ lạc vu, từ trước đến nay đều là thành công đuổi đi tà linh chính là bọn họ công lao. Không có thành công đuổi đi tà linh chính là người kia tà linh quấn thân đến quá lợi hại, cùng vu không có quan hệ. Aman vẫn là lần đầu tiên nghe được có người sẽ nói như vậy, nhưng rõ ràng y cho bọn hắn tặng dược. Mà những cái đó dược cũng thật sự rất hữu dụng à. Lúc này A man bên người một cái thú nhân không nhịn xuống nói, Ý hề, cảm ơn ngươi. Ta tiểu A thú dài quá hồng ngật đắp lúc sau liền khởi xương nhiệt, trong bộ lạc vu cũng không có cách nào, chính là ăn ngươi dược mới hảo lên. Hắn đem chính mình trên vai kia một đại bao da thú túi đồ vật buông xuống nói, Ý hề, đây là chúng ta bộ lạc muốn tặng cho ngươi đồ vật, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta bộ lạc. Ở hắn da thú túi rơi xuống đất lúc sau. Mười mấy thú nhân á thú trên vai da thú túi đều rơi xuống đất. Aman nói, ý, ý hề. chúng ta hắc lưu bộ lạc là lưu động bộ lạc, đi săn năng lực không cường, nhưng là chúng ta ở mùa xuân thời điểm đi thật nhiều bộ lạc đổi lấy rất nhiều đồ vật, này đó đều là chúng ta bộ lạc cảm tạ ngươi. Mười mấy bao da thú túi đồ vật, cơ hồ mỗi một bao đều có nửa cái cố lưu cao. Cố lưu chạy nhanh nói, đừng đừng, ta thật sự không có làm cái gì, mấy thứ này các ngươi lấy về đi thôi. Hiện tại cái này xã hội nguyên thủy. Các bộ lạc sinh hoạt đều không hảo quá, thậm chí có thể nói một phần vật tư đều là này đó thú nhân á thú mạo sinh mệnh nguy hiểm mang về tới. Hắc như bộ lạc thú nhân á thú thế nhưng nghĩ tới cảm tạ hắn, đơn điểm này khiến cho hắn cảm thấy thực cảm động. Cố lưu kiên quyết không thu, hắc như bộ lạc mười mấy thú nhân á thú gấp đến độ không được. A man mở ra một cái ra thú túi nói, ý ngươi xem, mấy thứ này là chúng ta có thể tìm được đồ tốt nhất, hồng nũ quả, thứ trùng xào, còn có thịt. Đây là chúng ta ở bờ biển bộ lạc đổi lấy cá lớn, hàm hàm, ăn rất ngon. Ở hắn phía sau một cái thú nhân nói, ý, ý đây là toàn bộ hắc như bộ lạc thú nhân á thú muốn tặng cho ngươi đồ vật, chúng ta lấy không quay về, thật nhiều ở trên đường liền sẽ hư, ngươi liền nhận lấy đi. Cố lưu. Nhất hồng cố lưu nhận lấy mấy thứ này, hắn đôi hắc như bộ lạc người ta nói, này đó coi như làm các ngươi cấp khám phí, về sau vô luận các ngươi bộ lạc ai bị tà linh quấn thân đều có thể tới tìm ta. Aman cùng mặt khác thú nhân á thú trước mắt sáng ngời, Aman nói, bất luận cái gì thời điểm đều có thể chứ. Cố Lưu gật đầu, đương nhiên. Aman túi đầu nhỏ giọng nói, kia y ngươi hiện tại có thể vì ta nhìn một cái sao. Ân. Cố Lưu nhìn về phía hắn, ngươi nơi nào không thoải mái. Aman lôi kéo Cố Lưu đi đến một bên, không phải thực không biết xấu hổ nói, ta phía dưới vẫn luôn ở đổ máu. Cố Lưu lập tức nói, ngươi bị thương. Bị thương đã bao lâu? Miệng vết thương có bao nhiêu đại? Không, không phải, không có miệng vết thương. Aman chạy nhanh lắc đầu, hắn có chút hơi sợ mà nuốt nuốt nước miếng nói, là bài tiết địa phương. Cố Lưu chớp chớp mắt, thầm nghĩ nên không phải là chị, sang đi. Chương 49 chương 49. Tối tăm trong sân động, cao lớn lạnh lùng thú nhân đỡ sắc mặt tái nhợt tá thú, nhìn có đảo bộ là Vu, mặt mày trung mang theo hoài nghi, hắn hỏi, "Vu, đã qua đi một cái mùa đông thêm mùa xuân, chính là a quý tình huống một chút đều không có hảo lên." ngươi thật sự có thể vì a quý đuổi đi tả linh sao có đào bộ lạc vu sắc mặt có chút ngượng ngùng hắn nhìn a thú lộ ra tới chân so sánh với có đào trong bộ lạc a thú nhóm cường kiện tứ chi cái này a thú hiển nhiên quá mức mảnh mai thoạt nhìn thật giống như hắn chưa từng có tham gia quá bộ lạc thu thập từ nhỏ a thú thời điểm đã bị dưỡng ở bộ lạc trong sân động cho nên mới sẽ có như vậy gầy yếu tứ chi cùng tuyết trắng làng ra có đào bộ lạc vu kêu tán là một cái thỏ tộc thú nhân sinh thật sự là thấp bé gầy yếu Có lẽ là thiếu cái gì liền muốn bổ cái gì, hắn thích nhất chính là cao lớn cường tráng thú nhân á thú, ghét nhất vừa lúc chính là a quý loại này nhu nhược á thú, bởi vì mỗi lần nhìn đến như vậy á thú đều sẽ làm hắn nhớ tới chính mình tàn khuyết. Hắn cấp cái này kêu a quý á thú đuổi đi vài tháng tà linh, nhưng mà cái này kêu a quý á thú không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, liền tính là dùng hắn á phụ dạy cho hắn thảo cũng không được. ta cũng không cảm thấy đây là hắn không có đủ lực lượng. tương phản hắn cảm thấy cái này á thú căn bản là không có bị tà linh quân thân ngay từ đầu thú nhân á thú tìm được hắn thời điểm nói á thú cánh tay cùng chân đều thực đau nhức hơn nữa chân nâng đến càng ngày càng cố sức thật giống như chân trở nên thực trọng giống nhau chính là tán không có ở cái này á thú trên người nhìn đến bất luận cái gì miệng vết thương hơn nữa này mấy tháng tới nay tán tận mắt nhìn thấy đến cái này á thú là như thế nào bị hắn phía sau cao lớn thú nhân bảo vệ lại tới ngay cả đối hắn cái này vu đều không có quá nhiều tôn kính mùa đông thời điểm còn làm hắn đi á thú sơn động cấp á thú đuổi đi tà linh nói là á thú chân quá đau đi không được chuyện này làm tán ghi hận tới rồi hiện tại hắn ở có đảo bộ lạc thậm chí chung quanh thật nhiều tiểu bộ lạc thú nhân á thú trong lòng đều là địa vị tối cao tồn tại nhưng mà cái này xa địa phương tới thú nhân cùng á thú thế nhưng như vậy không tôn kính hắn còn nghĩ làm hắn cấp cái này á thú đuổi đi tà linh nằm mơ đi Hảo đi tán vẫn là cấp á thú đuổi đi tà linh rốt cuộc có đảo bộ lạc thủ lĩnh cũng nói cái này a thú thú nhân là bạc bối bộ lạc thủ lĩnh mà bạc bối bộ lạc là lớn nhất sản muối bộ lạc so với có đào bộ lạc còn muốn lớn hơn không biết nhiều ít mặc dù hắn trong lòng có lại nhiều bất mãn hắn cũng cần thiết vì cái này a thú đuổi đi tà linh tận lực làm hắn khôi phục bình thường nhưng hiện tại vấn đề là hắn vì cái này a thú đuổi đi mấy tháng tà linh thảo cũng không biết dùng nhiều ít nhưng cái này a thú chính là nói hắn không có hảo chính là nói trên người hắn còn ở đâu. hiện tại cái này á thú thú nhân thế nhưng còn nghi ngờ hắn thế nhưng chất nghi hắn. tán nổi giận nổi giận rất nhiều hắn lại có chút chuẩn dạ chính là nhìn thấy á thú suy yếu dựa vào thú nhân trên người bộ dáng hắn lại đúng lý hợp tính lên lớn tiếng nói ta đã sớm vì hắn đuổi đi tà linh trên người hắn căn bản là không có khả năng lại đau huy nhữ mày vu ngươi đây là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy a quý đang nói dối vu nâng nâng cảm biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết huy sát mặt lanh xuống dưới hắn nói hảo ta hiểu được nói xong hắn nâng dậy a quý liền rời đi vù sân động vu còn ở bọn họ phía sau nói nếu không phải hắn đang nói dối như vậy liền ta đều đuổi đi không được tà linh liền tính là các ngươi chạy biến các đại bộ lạc thậm chí thần điện cũng đuổi đi không được hắn sống không được lâu lắm huy dừng lại bước chân hắn quay đầu lạnh lùng quét vu liếc mắt một cái có đào bộ lạc vu lúc ấy giống như là bị đinh ở tại chỗ đến từ thiên tính thượng áp bách làm hắn chút nào đều phản kháng không được Chờ đến người nọ hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn mới run rẩy chân sủi lơ trên mặt đất, sơn động chỗ sâu trong á húc chạy ra nâng dậy hắn. Đi ra sơn động huy cúi đầu đối chính mình á thu nói, á quý, còn có trang bạc bộ lạc, thiên tinh bộ lạc, thậm chí còn có thần điện, chúng ta từng cái từng cái đi, nhất định có thể đuổi đi trên người của ngươi tà linh. Á quý lắc đầu, hắn thấp giọng nói, huy, chúng ta trở về đi, có đảo bộ lạc vu là mấy cái đại bộ lạc lợi hại nhất vu, hắn đều không có biện pháp. mặt khác bộ lạc vu lại có thể có biện pháp nào đâu hắn còn nói huy ta cũng chính là đau một chút không có việc gì ta có thể nhẫn không a quý nhất định còn có biện pháp thú nhân đột nhiên nhớ tới cái gì a quý ngươi còn nhớ rõ mùa đông thời điểm chúng ta ở có đảo bộ lạc gặp được cái kia a thú sao a quý nghĩ nghĩ ngươi nói chính là cái kia một ngụm liền nói ra ta trên người nơi nào không thoải mái cái kia a thú huy đối, chính là hắn ta tưởng hắn không phải có đảo bộ lạc vu cũng nhất định là mặt khác bộ lạc vu hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền biết trên người của ngươi nơi nào không thoải mái nếu là hắn cho ngươi đuổi đi tà linh nói ngươi nhất định có thể hào lên giống như là tìm được rồi một cái tân hy vọng huy kích động nói chúng ta lập tức liền đi tìm hắn cố lưu đang ở cấp a man kiểm tra ân nơi đó mang lên chỉ bộ a man đầy mặt đỏ bừng mà ghé vào trên giường đất hắn nói yỉa nhất định phải như vậy sao cố lưu Đây là kiểm tra, ta phải xác định là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngươi xuất huyết. Aman cái hiểu cái không? Hắn hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì ta bị tà linh quấn thân sao? Trực tiếp cho ta đuổi đi, tà linh không phải hảo. Cố Lưu, bởi vì thiên hà bộ lạc người đối sinh bệnh cùng tà linh quấn thân đã có một cái rất mơ hồ nhận thức, cho nên hắn đã thật lâu không có nghe được như vậy vấn đề. Nếu A độc ở chỗ này, A độc tất nhiên phải hảo hảo cấp A-man thượng một khóa, A độc tự cấp người khác đi học chuyện này thượng đã quen tay hay việc Nhưng bởi vì kiểm tra quá trình tương đối đặc thù, A độc không ở, Cố Lưu đành phải nói, không phải như thế, bất đồng tà linh cuốn thân sẽ tạo thành bất đồng bệnh trạng, phải cho ngươi đuổi đi tà linh trước muốn xác định là cái gì tạo thành ngươi xuất huyết, như vậy mới có thể đúng bệnh hạ. Càng tốt đuổi đi tà linh. A man nghe minh bạch, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Lưu thở dài, ý ý hề. ta chưa từng có nghe qua mặt khác vu nói cho ta này đó, chúng ta bộ lạc đi qua thật nhiều thật nhiều bộ lạc. Những cái đó bộ lạc vu đều là trực tiếp cho chúng ta đuổi đi tà linh. Cố lưu sờ đến đồ vật, xác nhận không có mặt khác lúc sau, hắn thu hồi tay, chỉ bộ bị hệ thống thu hồi, hắn không chút để ý ừ một tiếng, hỏi, là vẫn luôn đều xuất huyết sao. Khi nào bắt đầu? Aman, không phải, chính là bài tiết thời điểm, mỗi lần đều có huyết, là. Là khi nào bắt đầu, ta không nhớ rõ, trong bộ lạc những người khác nói cho ta không có việc gì, chính là ta còn là thực sợ hãi. Aman hút hút cái mũi hỏi. Ý, ý ấy, ta thật là bị tà linh quấn thân sao? Cố lưu gửi một tiếng. Lúc này A-man lại khẩn trương hỏi, kêu y yề ta sẽ... Chết sao? Cố lưu bất đắc dĩ cười, người cái này tình huống lại không nghiêm trọng, sẽ không có việc gì. Chí sang ở Hoa Quốc đều là phi thường thường thấy bệnh, có một câu kêu mười người chính trị đủ để thấy được chí sang xuất hiện xác suất, mà dẫn tới chí sang xuất hiện nguyên nhân thông thường là bài tiện thời gian quá dài, táo bón, mang thai, mập mạp từ từ. Hắn suy đoán Aman có khả năng là ẩm thực kết cấu chỉ một, dẫn tới táo bón, cũng có khả năng là sinh quá hài tử. Cố Lưu nhớ rõ hắn là có hài tử, đương nhiên cũng có thể là hai người đều có. Thu hồi suy nghĩ, Cố Lưu hỏi, ngày thường sẽ cảm thấy bên trong đau không? Vẫn là chỉ có ở bài tiết thời điểm mới có thể đau. Aman đôi mắt không chớp mắt nhìn Cố Lưu, bài tiết thời điểm sẽ đau, mặt khác thời điểm có đôi khi cũng sẽ đau, còn có điểm nữa. Cố Lưu lại hỏi hắn, mấy ngày bài tiết một lần. bài tiết thời điểm dễ dàng sao bài tiết vật thành kết sao Aman thành thành thật thật nói ba bốn năm ngày đi ta không nhớ rõ bài tiết thời điểm không không thế nào dễ dàng hắn lắp bắp hỏi y cái gì là thành kết cố lưu cho hắn giải thích hắn lúc này mới gật đầu nói là cố lưu gật gật đầu Aman thật là chi sang là trí nội tình huống không tính nghiêm trọng nhất nhưng cũng đã ảnh hưởng tới rồi hắn bình thường sinh hoạt không phải như thế Nói vậy A-man cũng sẽ không đem trên người hắn không thoải mái nói ra. Ở trong lòng châm trước, cố lưu định ra một cái phương thuốc, ở chỗ này trị liệu chỉ sang dùng Tây y thủ đoạn không lớn hiện thực, hơn nữa nói thật hắn đối Tây y như thế nào trị liệu chỉ sang cũng không làm sao vậy giải, rốt cuộc hắn không phải khoa hậu môn trực tràng bác sĩ, cho nên chỉ có thể chọn dùng trung ý y thủ đoạn. Hắn định ra phương thuốc gọi là Tham Huệ Du Canh, đường Đảng Sâm, Bạch Thuật, Nướng Thăng Ma, Đương Quy, Mà Du, Cây Đại Kế, Huệ Hoa. Trần bị chờ dược liệu một, cái này phương thuốc kiêm, cụ giảm nhiệt, ích khí bổ huyết, thanh nhiệt giải độc chờ hiệu quả, ở trị liệu trị sang thượng rất có hiệu quả. Khai hảo dược, đem phía chính mình có dược liệu lấy ra, ở hệ thống cửa hàng mua sắm tạm thời còn không có tìm được thảo dược, cố lưu đem một bao dược giao cho Aman. man Hắn nói, tựa như lần trước trị liệu bệnh thủy đầu thảo dược giống nhau nấu, uống xong bên trong thủy thì tốt rồi, không hiểu có thể tới hỏi ta. Aman tiếp nhận dược ngoan ngoan gật đầu, cố lưu đúng rồi. đứng Phải nhớ đến ngươi cái này gọi là chi sang, ngày thường phải chú ý ăn nhiều một ít có thể ăn thảo, còn có trái cây, này đó có thể làm ngươi bài tiết càng thêm nhẹ nhàng, cũng muốn uống nhiều thủy, thủy cần thiết nấu phí làm lạnh lúc sau lại uống. Liên tiếp dặn dò, Aman nghe được liên tục gật đầu, cuối cùng cố Lưu hỏi hắn, đều nhớ kỹ sao? Aman, đều nhớ kỹ. Khi cách nhiều ít ngày, rốt cuộc lại có sinh mệnh giá trị lên trướng, cố Lưu vừa thấy, 100 sinh mệnh giá trị. nói cách khác trị liệu Aman hắn tổng cộng có thể được đến 200 sinh mệnh giá trị, 2 ngày thọ mệnh, Cố Lưu. Hắn đối hệ thống nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ngoi. Hệ thống, chỉ sang vì giang chàng bệnh tật, ở không có bệnh biến dưới tình huống không có. Cố Lưu ác thanh ác khí đánh gây hắn nói, ta biết, không có sinh mệnh nguy hiểm đúng không? Phía trước cho người ta trị liệu cái cảm mạo đều có thể được đến 10 ngày sinh mệnh giá trị, hiện tại chỉ cần không phải uy hiếp đến sinh mệnh bệnh đều chỉ có một ngày đến cửu thiên sinh mệnh giá trị không đợi. Hố, cái này hệ thống thật sự là quá hố. Lúc này có cái tiểu A Thu chạy tới, Cố Lưu ngồi xổm xuống thân hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Tiểu A Thu chỉ chỉ chính mình đầu gối, khóc hề hề nói, ý Ilie, ta chân xuất huyết. Nàng đầu gối đập vỡ một khối to ra, Cố Lưu đem nàng mang vào phòng, cho nàng tiêu độc băng bó, lại một khối băng gạc tiêu hao lúc sau, Cố Lưu thật sâu ý thức được, bộ lạc có phòng ở, thực hiện phong ốc tự do, chính là còn không có thực hiện mặc quần áo tự do. Đặc biệt ở băng bó miệng vết thương chung yêu cầu vải bông, mà vải bông yêu cầu đại lượng gia thú, ăn thịt mới có thể ở có đảo bộ lạc đổi lấy, này thực không có lời a Đến lưu ý lưu ý bông, mà mấy thứ này, bộ lạc ít nhất phải làm đến tự cấp tự túc đi. Nghĩ đến đây hắn cớ lạc mở hệ thống, đi xuống vừa thấy, sinh mệnh giá trị tân tăng năm, cố lưu, này ní mạ liền nửa ngày đều không có, hệ thống đã moi đến loại trình độ này sao. Hệ thống đúng lúc nói, thỉnh ký chủ thu hồi may mắn tâm lý Chỉ có trị liệu gần chết người mới có thể thu hoạch nhiều nhất sinh mệnh giá trị. Ấm áp nhắc nhở, thỉnh ký chủ mau trong thu thập thảo dược, hệ thống cửa hàng đem ở một năm sau đóng cửa. Cố lưu. Hệ thống cửa hàng thế nhưng muốn đóng cửa. chương 50 chương 50 Trước đó vài ngày, A Tân sinh một hồi bệnh, hắn đi ra ngoài thu thập thời điểm dẫm tới rồi nhọn nhọn cục đá, đem lòng bàn chân cấp cắt qua, khẩu tử không lớn, chính là có điểm thâm, giống như vậy tiểu miệng vết thương trong bộ lạc người căn bản là sẽ không để trong lòng A Tân tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng hắn hiện tại ở trong bộ lạc đã sẽ không nói y không tốt lời nói, trong lòng cũng biết y đích sát so vu lợi hại, nhưng hắn quên không được phía trước chính mình ở trong bộ lạc là nói như thế nào y cho nên có cái cái gì tiểu miệng vết thương hắn là khẳng định sẽ không đi tìm y Nói nữa, liền điểm này tiểu miệng vết thương chạy đi tìm y cũng sẽ bị trong bộ lạc những người khác chê cười. Hơn nữa hắn là thiên hà bộ lạc người, mưa dầm thấm đất lâu như vậy, cũng biết một ít xử lý miệng vết thương phương pháp. Lần trước còn xung phong nhận việc cấp bạch lang bộ lạc vu xử lý miệng vết thương, tuy rằng lâm trận lùi bước là được, cho nên hắn vì chính mình xử lý miệng vết thương, đơn giản dùng thủy rửa rửa, lại đắp thảo dược, hắn liền yên tâm tiếp nhận không nghĩ tới qua mấy ngày hắn liền không hảo, một giấc ngủ tỉnh, toàn thân đều khởi sướng nhiệt, dưới chân miệng vết thương cũng đỏ lên phát sưng, không chút nào khoa trương nói, phát hiện chính mình đầu góc vượng vượng hồ hồ, cả người đều bắt đầu nóng lên a tân sợ hãi cực kỳ, hắn nhìn chính mình trên chân miệng vết thương trên mặt đều là kinh sợ. miệng vết thương rõ ràng như vậy tiểu hắn như thế nào sẽ bị tà linh quấn thân đâu hơn nữa hắn không phải dựa theo ý phương pháp xử lý miệng vết thương sao sợ cực kỳ a tân muốn đi tìm ý gì chính là hắn vượng vượng hồ hồ đi ra khỏi phòng hốt hoảng gian tựa hồ nhìn đến toàn bộ bộ lạc người đều nhìn hắn những cái đó tiểu thú nhân tiểu á thú cười hắn trước kia xem thường y hiện tại không phải là muốn dựa vào ý gì mới được còn có những cái đó thú nhân á thú một đám vây quanh hắn cười ha ha nói hắn a tân chính là cái ngốc tử a tân khí cực hắn về tới chính mình nhà ở nằm ở trên giường đất mơ mơ màng màng đã ngủ hoàng hốt gian hắn tưởng chính mình có phải hay không sẽ chết hắn hối hận hối hận chính mình trước kia ở trong bộ lạc nói như vậy y ỉa hắn cũng hối hận chính mình không có đi tìm y ỉa nhưng hắn hiện tại muốn đi đều đi không được a tân đương nhiên không chết hắn bị y ỉa cứu là cùng hắn trụ cùng nhau á thú a hà phát hiện như thế nào đều kêu không tỉnh hắn cho nên đem hắn đưa đến y nơi đó chờ hắn tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chính là y đi cùng a độc chính là trong nháy mắt kia, A Tân nói cho chính mình, Ilya cứu hắn, hắn hẳn là vì hắn trước kia đối ý Ilya những cái đó chửi bới làm ra bồi thường. ân, Cho nên A Tân hiện tại liền ở trong bộ lạc mỗi ngày khen ngợi Ilya hảo. Thu thập thời điểm, bọn họ bắt được một con bị thương tiểu thú, kia miệng vết thương đã có tả linh xâm lấn dấu hiệu, A Tân thở dài, còn hảo chúng ta bộ lạc có Ilya, nếu là ở trước kia chúng ta miệng vết thương giống cái dạng này, nói không chừng chúng ta cũng không sống nổi. Bên cạnh Á Thú rất là tán đồng gật đầu, ngươi nói đúng, ít nhiều ý nhỉ. Trong chọn quả thời điểm, bọn họ đánh chết một con rắn, A Tân có cảm thán, còn hảo chúng ta bộ lạc có ý nhỉ, liền tính là bị xà cấp căn chúng ta cũng không sợ chính mình sẽ đã chết. Bên cạnh a Thú, ân ân, ngươi nói đúng. Ở trong bộ lạc nấu đồ vật thời điểm, một cái á thú giải mấy viên thanh hoa ớt ở trong nồi, A Tân cảm thán một tiếng, còn hảo chúng ta bộ lạc có ý nhỉ, bằng không đến bây giờ chúng ta trong bụng đều còn có sâu đâu. bên cạnh a thú nhìn a thú cắt sinh hương a tân mở miệng thở dài còn hảo chúng ta nấu đồ vật a thú không thể nhịn được nữa dọn khởi đào nổi liền rời đi a tân trận tròn mắt a hà a hà ngươi đi như thế nào đi xa a hà trận trắng mắt hắn vì cái gì đi a tân chính mình trong lòng không điểm số sao la ý nghĩa đích sắc thực hảo rất lợi hại đương nhiên đáng giá bọn họ mọi người khen ngợi chính là ai mỗi ngày đem những lời này treo ở bên miệng nột hơn nữa khen liền khen đi Nhưng người A Tân có thể nói hay không điểm mới mẻ, từng ngày lăn qua lộn lại chính là như vậy vài món sự tình, thử hỏi y vì bộ lạc làm việc này trong bộ lạc ai không biết. Quan trọng nhất chính là những việc này đều đã qua đi đã lâu hảo đi, trong bộ lạc thú nhân á thú đã sớm đã khen ngợi quá không biết mấy vòng. Cũng không biết A Tân đây là đã phát cái gì điên, trước kia đối y lạnh lẽo, bọn họ tự nhiên không quan nhìn, nhưng hiện tại hắn mỗi ngày đem toàn bộ bộ lạc đều biết đến sự tình lấy ra tới lăn qua lộn lại. Một lần một lần lại một lần ở bọn họ bên thai lại nhảy lầm bẩm, bọn họ càng chịu không nổi hào đi. Vì thế mới khen ý gì ấy, mấy ngày A Tân phát hiện chính mình tựa hồ lại bị cô lập, ăn cơm, ngủ, thu thập, trồng trọt quả này đó đều có người cùng hắn cùng nhau. Ngày thường đại gia cũng đều cùng hắn nói nói cười cười, nhưng là chỉ cần hắn một mở miệng khen ngợi ý này những thu nhân á thú liền lập tức dựa vào. A Tân phẫn nộ rồi, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Trong bộ lạc những người này thế nhưng đều là bạch nhãn lang sao. Y rõ ràng vì bộ lạc làm nhiều như vậy sự tình, làm cho bọn họ bộ lạc nhật tử càng ngày càng tốt, chính là những người này thế nhưng không muốn nghe đến về Y sự tình, trong bộ lạc này đó thú nhân A thu rất có vấn đề A. Ngày nay, A tân vẫn mà thoát ly trồng trọt quả đội ngũ, gia nhập tu sửa phòng ở đội ngũ, hắn sức lực không nhỏ, làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ là làm làm, liền lại nhịn không được khen ngợi nổi lên Y. Lời nói không còn chưa nói xong liền phát hiện chính mình bên người lại không, A tân trợn tròn đôi mắt, Cái này bộ lạc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong chọn quả A thú là như thế này, tu sửa phong ốc thú nhân A thú cũng là như thế này. Cũng liền ở ngay lúc này A tân nghe được sau lưng có cái thanh âm vang lên, các ngươi đây là đang làm cái gì? A tân quay đầu liền thấy mấy cái xa lạ thú nhân chiều chính mình đã đi tới, hắn cảnh giác hỏi, các ngươi không phải chúng ta bộ lạc thú nhân, các ngươi là ai? Ta kêu cùng, là Hắc như bộ lạc thú nhân, ở mùa đông thời điểm chúng ta bộ lạc được đến Y ỉ trợ giúp. Chúng ta là tới cảm tạ ý hề. Đứng ở đằng trước thú nhân nói như vậy nói, hắn lớn lên rất là cao lớn, A Tân cái mũi giật giật, hắn nghe thấy ra tới, này đó xa lạ thú nhân cùng thủ lĩnh còn có hắc là đồng loại thú nhân, bọn họ đều là hắc nghiêu thú nhân. A Tân có chút kinh ngạc, hắn hỏi, hắc nghiêu bộ lạc khoảng cách chúng ta thiên hà bộ lạc rất gần sao. cô nói, không gần, chúng ta đi đến thiên hà bộ lạc hoa 15 thiên thời gian. A Tân a một tiếng, cả kinh nói, xa như vậy các ngươi đều đi tìm tới cùng phía sau một cái thú nhân nói y đã cứu chúng ta trong bộ lạc sở hữu tiểu thú nhân tiểu á thú mệnh liền tính đi lên 30 ngày chúng ta cũng muốn cảm tạ y mấy cái thú nhân sôi nổi hẳn là a tân đột nhiên liền cười hắn nói các ngươi thực sự có ánh mắt chúng ta bộ lạc y chính là lợi hại nhất cùng nói chúng ta biết mùa đông thời điểm chúng ta bộ lạc thú nhân á thú mang theo tiểu thú nhân tiểu á thú đi có đảo bộ lạc chính là có đảo bộ lạc vu đem chúng ta đuổi ra tới Hắn căn bản không có biện pháp cho chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú đuổi đi tà linh, vẫn là y lý xuất hiện đã cứu chúng ta bộ lạc. Hắn cho chúng ta thảo dược, còn nói cho chúng ta biết muốn như thế nào chiếu cố trợ giúp tiểu thú nhân tiểu á thú. Sau lại chúng ta bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú đều hảo lên. Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí nắm lên nắm tay, hai mắt sáng lên nói, sau lại trở lại bộ lạc. Hảo chút thành niên thú nhân á thú cũng đã phát bệnh thủy đậu, chúng ta dựa theo y lý cấp phương pháp, an y lý để lại cho chúng ta dược. Chúng ta bộ lạc một người đều không có chết. Ở hắn phía sau thú nhân cũng kích động nói, còn có còn có, lúc trước ở trong sân động, một cái tiểu thú nhân đều nóng lên đến vẫn chưa tỉnh lại, trước kiệt như vậy tiểu thú nhân khẳng định sẽ chết, chính là y y liền cho hắn xoa xoa ngông, tiểu thú nhân lập tức liền không nhiệt. Trên thực tế khi đó tiểu thú nhân tấn là ở đánh hạ sốt châm không sai biệt lắm nửa giờ về sau mới lui thiêu, mặc dù là hạ sốt châm cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng. Nhưng nghề hà ở đây hắc như bộ lạc thú nhân đều không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại rất là tán đồng gật đầu. Có cái thú nhân thở dài, ý là ta đã thấy người lợi hại nhất, có lẽ chỉ có thần điện vu mới có thể cùng y so sánh với đi. Nghe thế câu nói, A Tân buông xuống trong tay gạch, vỗ vô, vô tay thượng hôi, lắc lắc đầu nói, không. Hắc như bộ lạc thú nhân. Cùng, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy y so ra kém thần điện vu? A Tân chừng hắn liếc mắt một cái. Sao có thể? ta ý tứ là thần điện vu mới so ra kém ý gì đâu? Hắc như bộ lạc mấy cái thú nhân hai mặt nhìn nhau, cùng ấp đúng nói, cũng không phải như thế đi. Bọn họ đích xác tán thành ý gì lợi hại, cảm kích ý cứu bọn họ, chính là thần điện là địa phương nào a? Đó là khoảng cách thiên thần gần nhất địa phương, nghe nói chỉ cần có thể tiến thần điện thú nhân á thú, sau khi chết đều là có thể làm bạn ở thiên thần bên người, có thể tưởng tượng bọn họ có được bao lớn thần lực. Ở bọn họ trong lòng y cùng thần điện vu giống nhau cũng đã là phi thường lợi hại, so thần điện vu còn muốn lợi hại, này khả năng sao? Thấy bọn họ không tin, A Tân lắc đầu, một bộ như chờ hết ngồi đáy giếng biểu tình cùng ngự khi nói, ta hỏi các ngươi các ngươi có biết tà linh sứ giả? Cùng như mày nói, đương nhiên, chúng ta bộ lạc liền có người bị tà linh sứ giả căn quá, lập tức đã bị tà linh quân thân, thực mau liền đã chết. Một khác thú nhân bổ sung, tà linh sứ giả là đáng sợ nhất đồ vật. ta có một lần thiếu chút nữa đã bị tà linh sứ giả cấp cắn a tân ngẩng đầu hư một tiếng nói vậy các ngươi cảm thấy thần điện vu có thể cứu bị tà linh sứ giả cắn người sao hắc như bộ lạc thú nhân chăm miệng một lời tuyệt đối không thể cùng nói chúng ta hắc như bộ lạc là lưu động bộ lạc chúng ta đi qua rất nhiều bộ lạc đại tiểu nhân nhưng là không có vu có thể cứu bị tà linh sứ giả cắn thương người những cái đó vu đều nói cho chúng ta biết thần điện vu cũng tuyệt đối làm không được điểm này a tân cầm nâng đến càng cao hắn nói Chính là ý nghĩa là có thể Không có khả năng Người đang nói dối Bị tà linh sứ giả cắn thương người một ngày đều không đến liền sẽ chết đi Sao có thể cứu được A tân lớn tiếng nói Ta chưa nói dối Chúng ta bộ lạc tiểu A thu A diệp đã bị tà linh sứ giả cắn bị thương Lúc ấy nàng miệng đều biến nhăn sắc Trên đùi bị cắn địa phương cũng có thể sợ cực kỳ Chính là ý nghĩa cứu nàng Hiện tại nàng đều còn sống đâu Cùng mặt khác tiểu A thu không có bất luận cái gì khác nhau Nói xong hắn tay vừa nhấc Chỉ hướng nơi xa tiểu A thú nói, xem, đó chính là A Diệp. Thế nhưng thật đúng là có đương sự, mấy cái thú nhân trận tròn đôi mắt, A Tân tiếp tục hỏi, các ngươi gặp qua chặt đứt chân trở nên cùng không đoạn trước kia giống nhau sao. Mấy cái thú nhân nhìn xem đối phương, cùng ha ha cười, chân đoạn thú nhân chúng ta thấy nhiều, ngươi nói loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. A Tân giơ tay một lòng tay, thẳng tắp chỉ hướng cách đó không xa liền nói, hắn tiêu liệt, hắn chân trái ở năm trước thời điểm chặt đứt. Chính là y để làm hắn chân khôi phục bình thường, các ngươi nhìn ra được tới hắn chân là đoạn quá sao. Thính lực kinh người liệt nhìn mắt bên này, một cái hắc như bộ lạc thú nhân trong mắt vừa chuyển, chạy tới hỏi, ngươi chân trái trước kia đoạn quá sao? Liệt, mẹ nó có như vậy trực tiếp chọc người khác tâm hoa tử sao? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là trầm khuôn mặt từ một tiếng, tỏ vẻ khẳng định, được đến trả lời hắc như bộ lạc thú nhân dùng sức mà xem hắn chân trái, vẻ mặt khiếp sợ đến mờ mịt biểu tình về tới mấy cái trong thú nhân. Sau đó chính là vài cái thú nhân cùng nhau nhìn chằm chằm hắn chân trái nhìn, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, còn có vài phần trước muốn xốc lên hắn ống quần xem ý tứ. Liệt, đây đều là chút người nào nột. Hắn dọn gạch tránh ra, mấy cái hắc như bộ lạc thú nhân cảm thán ra tiếng. Thật sự một chút đều nhìn không ra tới. Hắn chân giống như là không có đoạn quá giống nhau. Thiên nột, đây là như thế nào làm được. Hắn chân vẫn là hắn sao. Nơi xa nghe được liệt đầy đầu hắc tuyến, ngươi trên người chân mới không phải ngươi. Mấy cái hắc ngưu bộ lạc thú nhân khiếp sợ mà nhìn A Tân, ý ý thế nhưng có lợi hại như vậy. A Tân cầm đều mau cùng mặt đất song song, hắn hừ một tiếng, đó là, còn có lợi hại hơn đâu. Mấy cái thú nhân trợn tròn đôi mắt, vội không ngừng hỏi, mau nói mau nói, còn có cái gì? Các ngươi biết cái gì kêu thanh hoa ớt sao? Các ngươi biết hảo một ít thú nhân tiểu á thú bụng vì cái gì sẽ đau không? Các ngươi biết vì cái gì không thể dùng hỏa đuổi đi miệng vết thương tà linh sao? Các người biết muốn như thế nào đuổi đi miệng vết thương tả linh sao? Các người biết như thế nào hầm thịt mới tốt nhất ăn sao? Gì, giống như có thứ gì luận vào, bất quá không quan trọng, dù sao không có người để ý. A Tân nói được nước miếng bay tứ tung, hắc nhu bộ lạc thú nhân nghe được kêu sợ hãi liên tục, hai bên đều tỏ vẻ phi thường thỏa mãn. Nơi xa mấy cái A thú thấy như vậy một màn, thật dài thư khẩu khí, A Hà nói, chúng ta cuối cùng là có thể giải thoát rồi. 51, chương 51. phụ. A phụ ngươi tỉnh tỉnh. A phụ, ngươi không cần ta cùng A mốt sao. Xanh lá mạ thảo nguyên, xung xuê đại thụ dưới một cái tiểu Á thú cùng thành niên Á thú ôm hôn mê bất tỉnh thú nhân lớn tiếng kêu gọi, ở khoảng cách bọn họ mấy trăm mẹ chỗ địa phương, một đám người bi thương nhìn bọn họ. Đứng ở đằng trước chính là một cái cao cao gầy gầy thú nhân, hắn là cái này bộ lạc thủ lĩnh, hắn bi thương nói, A mang, mau mang theo tiểu Á thú trở về đi, hôi hắn. Không được, A thú cùng tiểu A thú sung nhĩ không nghe thấy, gắt gao rửa gần hôn mê Á thú vẫn không nhúc nhích. ở thủ lĩnh bên cạnh một cái thú nhân nói, thủ lĩnh, nếu không chúng ta lại mang hôi đi một lần mặt khác bộ lạc đi, nghe nói có đảo bộ lạc vu là lợi hại nhất, nói không chừng có đảo bộ lạc vu là có thể đuổi đi hôi trên người tà linh A. Thủ lĩnh không nói một lời, hắn đưa lưng về phía mọi người, chua sót nói, bạch, chúng ta bộ lạc quá nhỏ, không có vu, chúng ta liền tiến vào có đảo bộ lạc tư cách đều không có. tiêu bạch thú nhân khổ sở rũ xuống con ngươi sau lại ngước mắt hỏi mặt khác bộ lạc đâu bên cạnh một cái á thu ôm ôm nói chúng ta đã mang theo hôi đi có khê bộ lạc vu cho hắn đuổi đi tà linh đều không có bất luận tác dụng gì vì làm vu cho hắn đuổi đi tà linh chúng ta thật vất vả bắt được ổ tội thú đều lấy ra đi vốn dĩ ngày hôm qua lại săn tới rồi một con ổ tội thú nhưng quang cũng không hảo ổ tội thú cho quang làm báo bọn họ mang theo quang đi có khê bộ lạc tìm vu Hiện tại đã không có đồ ăn lại đi cầu mặt khác bộ lạc vu hỗ trợ. Toàn bộ bộ lạc người đều cúi đầu, có người nhỏ giọng nói, chúng ta bộ lạc khi nào mới có thể có một cái vu a? Không có người theo tiếng, đứng ở đằng trước bộ lạc thủ lĩnh nhắm mắt lại, vu. Bọn họ cái này chỉ có mấy chục cá nhân, liên tiểu bộ lạc đều không tính là bộ lạc sao có thể có vu. Bọn họ là bị thần điện từ bỏ bộ lạc. Đúng lúc này, một cái thú nhân đột nhiên nói, thủ lĩnh, phía trước có người tới. Nơi xa một đội con kiến lớn nhỏ người chính hướng tới bọn họ đi tới, chờ đến người gần. Cái kia thú nhân kinh hỉ nói, lưu động bộ lạc. Là lưu động bộ lạc. Thủ lĩnh Hồ Nghi nói, lưu động bộ lạc không phải thu mùa đông mới đến, hiện tại là mùa hạ, bọn họ tới làm cái gì. Liên ở cái này bộ lạc người không hiểu ra sao thời điểm, chiều bọn họ đi tới này đội người trung gian. aman man đối cô lưu nói, y, -y phía trước chính là trường nhĩ bộ lạc, bọn họ bộ lạc rất nhỏ, chỉ có mấy chục cá nhân. Trong bộ lạc không có vu cũng không có tư cách vào có đảo bộ lạc, dĩ vãng đều là dựa vào chúng ta hát như bộ lạc cho bọn hắn trao đổi mối mấy thứ này. Cố Lưu gật gật đầu, hắn ngẩng đầu xem qua đi, nhìn thấy cách đó không xa dưới tảng cây loang thoáng nằm cái thú nhân. Hắn nói, bọn họ bộ lạc tựa hồ xảy ra chuyện gì, dưới tảng cây giống như có người. a man nói, ta biết, kia cây là bọn họ bộ lạc thần thụ, bị tà linh quấn thân người đều sẽ bị đặt ở kia cây hạ, bọn họ nói nếu thần thụ có linh. Liền sẽ phù hộ dưới tảng cây người hào lên Cố Lưu Hắn nói, chúng ta đi nhanh điểm Qua đi nhìn một cái đi Aman, y ngươi người tâm thật tốt Cố Lưu chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ Mà không mất lễ phép mỉm cười Hắn không phải tâm hảo Mà là bởi vì hắn sinh mệnh giá trị còn dư lại 500 Còn có 5 ngày thọ mệnh Nếu là bỏ lỡ trước mặt cái này bộ lạc Phòng chừng đi không đến sau bộ lạc Hắn sẽ phải chết Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Chuyện này nói ra thì rất dài, hơn 10 ngày trước hắc như bộ lạc thú nhân tìm được rồi thiên hà bộ lạc, còn mang đến cảm tạ cố lưu lễ vật. cố lưu tự nhiên thực cảm động, nhưng cố tình lúc này hệ thống nháo nổi lên chuyện xấu, nói cái gì một năm sau đóng cửa hệ thống cửa hàng, lúc ấy cố lưu chỉ cảm thấy một trận xét đánh giữa trời quang, đây là ở chơi hắn sao. Cố lưu tỏ vẻ kiên quyết không tiếp thu, đi vào cái này nguyên thủy đại lục hắn cũng đã thực hỏng mất, thứ gì đều đến từ đầu bắt đầu. Hoa tiểu một năm thời gian hắn cuối cùng là góp nhặt mấy chục loại thảo dược, hơn nữa hệ thống cửa hàng dược phẩm, hắn về sau cho người ta trị liệu sở hoa sinh mệnh giá trị chỉ biết càng ngày càng ít, tích góp sinh mệnh giá trị tốc độ cũng sẽ gia tăng, đã có thể tại đây loại thời điểm hệ thống nói hệ thống cửa hàng sẽ đóng cửa. Tuy rằng hệ thống cửa hàng đóng cửa lúc sau, hắn cho người ta xem bệnh một chút sinh mệnh giá trị đều không cần hoa, nhưng không có hệ thống cửa hàng, đỉnh đầu không có đủ dược phẩm, hắn cũng chỉ không hết người khác bệnh A. Cố Lưu một cái đầu hai cái đại, lúc này càng thêm cấp bách sự tình xuất hiện, hắn sinh mệnh giá trị hoàn toàn tiến vào đếm ngược, còn có 20 ngày qua thời gian, nếu là còn không có tân sinh mệnh giá trị đến trướng, hắn liền xong rồi. Song trọng áp lực dưới, vừa lúc từ Aman trong miệng nghe nói bọn họ Hắc Như bộ lạc là lưu động bộ lạc sự tình, vì thế Cố Lưu làm ra một cái mạo hiểm quyết định, hắn muốn đi ra ngoài. Thiên hạ bộ lạc đã không có cách nào thỏa mãn hắn sống sót nhu cầu, muốn sống sót, hắn cần thiết tìm được mặt khác người bệnh. cho nên cần thiết đi ra ngoài, đồng thời sau khi ra ngoài hắn còn có thể bên đường thu thập càng nhiều thảo dược, một công đôi việc. Chẳng qua theo Aman theo như lời hắc như bộ lạc sẽ không ở mùa hạ thời điểm ra ngoài, đi theo hắc như bộ lạc kế hoạch như vậy thất bại, cố lưu đi tìm thủ lĩnh rắc cùng giống, nói,